Thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do diên vị, diễn đọc quyển ba, chương ba mươi ba, động trác, vào kinh, bá chiếm đại quyền. Năm trung bình thứ sáu tức năm 189, Hán Linh Đế Lưu Hoành, Băng Hà, Đại Hoàng tử Lưu Biện lên kế vị khi mới 17 tuổi, Đại tướng quân Hà Tiến và Thái Phó Viên Ngõi phụ chính để giải quyết dứt điểm nạn hoàng oan can dự vào triều chính hà tiến dưới sự hiệp trợ của viên thiệu đã điều động binh mã khắp nơi về kinh giả tạo thân thế để nhân đó trừ diệt thập thường thị kết quả là bọn hoàng oan trưa nhượng đã ra tay phát động chính biến trước giết chết hà tiến và cướp giữ hoàng đế cùng thái hậu khiến cung đình phải mọc phen đại loạn bọn tào tháo viên thuật viên thiệu Giấy binh tấn công vào cung, qua một trận chết chóc, hai thế lực lớn là Hoàng Quang và Ngoại Thích đều bị tiêu diệt. Trong khi quân thần đang vui mừng vì tìm được Hoàng đế Lưu Biện và Trần Lưu Vương Lưu Hiệp từ Mang Sơn về Kinh, đổng Trác đã dẫn quân Tây Lương bất ngờ xông tới, lấy danh nghĩa Hổ Giá, đưa quân tiến vào Lạc Dương, bỏ ngựa bắt ve đâu ngờ có chim sẻ rình sao, chẳng ai ngờ được. Tên võ biển thô lỗ ấy lại trở thành kẻ giành được thắng lợi cuối cùng trong trận này. Hôm ấy, sau khi Tào Tháo và mọi người hộ tống hoàng đế hội cung, trở về nhà liền ngủ vùi một giấc. Tận đến khi mặt trời đã mọc cao ba ngọn sao mới từ trên giường, lão đảo bò dậy. Việc đầu tiên là Tào Tháo cứ liên tục vỗ vỗ vào tráng minh, nhủ đi nhủ lại. Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tào Tháo vẫn tự tốn tấm gọi thay y phục. Vẫn ăn hết bát canh mà tiểu thiếp Hoàng Nhi bưng đến Vẫn tự tay buộc lại bộ yên cương Trên lưng con ngựa đại uyển như thương ngay Nhưng đến khi bước ra khỏi cửa phủ Tào Tháo không thể không thừa nhận rằng Mọi cách đem ra ăn ủi mình Chỉ là tự lừa mình, giói người mà thôi Đô thành lạc dương của Đại Hán đã như trời nghiêng đất sụp Cờ hiệu quân Lương Châu và quân Tịnh Châu Công nhiên cấm trên thành rõ ràng là đã phân chia công việc phòng bị cho kinh thanh những láng trại bằng da bò của chúng được dựng khắp trên phố bình dương chẳng chút kiên gia làm tắc nghẽn cả con đường điều khiến người ta tức giận hơn là đám quân tướng tâm phúc từng một tai hà tiếng cất nhắc cũng nhân cơ hội xông vào thanh bọn quay mùa thô lậu từ mọi nẻo theo tổng quân ấy thật không biết gì thản nhiên túm tập ăn thịt uống rượu hát hò gào thét cùng đám binh lính tây châu kia Người khương, người hung nô người đồ cách Đám nghĩa tòng ở Hoàng Trung Còn cả bọn lục lâm khảo khấu Đã biến lạc dương thành lửa trải suốt ngày đêm Khói đen mờ trời đất Y như lũ cường đạo Xông được vào sân nhà phú hậu vậy Ngay ngày hôm sau Sau khi hậu tống lưu biển về cung Các hiệu úy Tây Viên như Tào Tháo Phùng Phương Gõ trống tụ họp bầu hạ ở ngoài cửa Bình Dương Sau một đêm hỗn loạn Binh lính có kẻ tự trận ngoài cửa cửu long, có kẻ bị ngộ sát khi xong vào cung, có kẻ bị quân lương châu dẫm đạp, có kẻ thất lạc ở mang sơn, còn có kẻ quá quát hơn dự cảm thiên hạ xe đại loạn, tiện tay dắt dây, lấy cấp lương thực khí giới ở quân danh về quê kiếm kế mưu sinh. Xô binh lính còn lại thưa thớt ít ỏi, ai nấy cúi đầu buồn bã như con gà chọi bày trận, lại có không ít quân lính bị thương trong khi chiến đấu, quân số các doanh tổn thất hơn nữa, đến chiến mã cũng bị lính Hài Châu tình lương cướp mất quá nữa, phải mất hơn một canh giờ, các doanh mới cố gắng khôi phục được đội hình. Thế nhưng nơi đóng quân là đô đình dịch đã bị bộ quân Tịnh Châu của Đinh Nguyên chiếm cứ, Đáp người hộ cách và hung nô như tu hú cướp tổ chim thước, cướp cả láng trại và lương thảo của quân Tây Viên, bức quân quan triều đình như con chó của nhà có tang. Đám tướng lệnh như Tào Tháo thật muốn đánh một trận với lũ giả nhân ấy, nhưng trông thấy bọn chúng gửi chiến hung tận, kiếm sắc sáng loáng lại nhìn đến đám sĩ tốt mệt mỏi, ế oải dưới Quyên Minh, thì biết chắc nếu đồng thủ sẽ chẳng khác gì chịu chết. Các hiệu úy Tây Viên thay nhau đến nói chuyện với Đinh Nguyên, nhưng hắn ngạo mạn nói, quân của ta đều từng vào sinh ra tử ở Bắc Châu, nay từ xa xôi đến đây vất vả cần vương, triều đình cũng phải ban thưởng chứ. Ấy vậy mà chưa có mãi mai, khao thưởng gì. Chẳng qua, cũng chỉ chia nhau một ít lương thảo quân giới thôi. Sao đám các người phải kêu ca thế? Hát chẳng làm rãng lòng si tốt, tổn nghĩa đồng liêu ư. Mọi người đều buồn bực, lại đem phương pháp của triều đình ra tranh cãi mấy bận. Nhưng Đinh Nguyên vẫn không thèm điếm xỉa. Chỉ đồng ý trả cho quân Tây Viên nửa số lắng trại, lương thảo, chứ không chịu nhượng đô Đình dịch, còn báo quân quan tìm chỗ khác mà đóng các hiệu ý vất vả suốt một ngày một đêm, trong khi đám binh lính vẫn phải ngồi ở ngoài đồng hoang đợi lệnh, không còn sức tranh cãi với Đinh Nguyên nữa, đám Tào Tháo chỉ còn cách được sao hay vậy, miễn cưỡng đồng ý, ai nấy tự dựng trại sơ sai để quân lính nghỉ ngơi chỉnh đốn, hy vọng ngày mai sự tình sẽ chuyển cơ, mong rằng đám người kia mau mau rời khỏi đất Hà Nam. Chưa có cơ chuyển biến gì, đã thấy sự tình ngày càng tệ, chỉ cách một ngày sau, Lại thêm một lượng lớn quân Lương Châu Tiến vào Đô Thành Tên nào tên ấy mình mặc giáp trụ Cởi con người chiến Nhũng nhiễu bất tính khắp nơi Ngay cả phố chợ ở Lạc Dương Cũng bị bọn chúng cướp sạch Hiện giờ, trong thì có quân Lương Châu của Động Trác Ngoài lại có quân Tịnh Châu Của Đinh Nguyên Đội ngũ thân tính của Hà Tiến trở thành bọn thổ phỉ không người quản Mặc cho ngô khuôn Trương Trương Dẫn đi khắp nơi gây rối làm loạn Trị an trong ngoài lạc dương đã hoàn toàn bị mất kiểm soát tào tháo vác ngựa lang thang trên phố như cả mộng du ngơ ngác trong đám giáp sĩ và người hộ qua lại hồi lâu mới nhận ra mình chẳng còn chỗ nào mà đi nữa hà tiến chết rồi quân tây viên đã mất đi thống soái. hơn nửa đại trướng ở đô đình lại bị kẻ khác cướp mất năm vị hiệu úy còn lại gồm có bản thân y phùng phương thuần phu quỳnh triệu dung hà mâu giờ đây đã như nắm cát rời rạc Nhưng ngày sau đó Tào Tháo lập tức có ý thức rằng Chỉ cần binh quyền còn ở trong tay Tất sẽ có hy vọng vãn hồi Năm ngón tay nắm chặt sẽ thành một quả đấm Còn thêm quân tư lệ của viên thiệu Quân hồ bôn của viên thuật Cùng đám lính tàn tạ tà của Bắc quân Vẫn có thể ra sức ngăn cơn sóng dữ Đã xác định rõ mục tiêu Tào Tháo không do dự nữa Vội lên ngựa chuẩn bị ra ngoài thanh Liên lạc với binh lính Hiện tang tác khắp nẹo, đi chưa được xa, chợt thấy trên phố có đám đông hỗn loạn, rất nhiều quân lương châu mình mặc giáp sắt đang vây tròn hò reo. Tào Tháo liệu rằng đám thất phu này lại gây chuyện cấp bốc chi đây, vội dục ngựa tiến lên, ánh mắt lướt nhìn, thấy giữa vòng vây có hai vị quan viên người Hán đang thi thố quyền cước với nam tử võ sĩ tình Châu, đôi bên dính chặt lấy nhau, đám quân lương châu đứng nhìn không giúp bên nào. Chỉ khoanh tay nói cười xem bọn họ liều mạng đánh nhau Tào Tháo vừa nhìn liền nhận ra Hai vị hắn tướng ấy Là huynh đệ bào tính bào thao Thấy hai người bọn họ đánh với năm tên kia Tất xẻ thua Vội ra lệnh dừng tay Nhưng tiếng người ẩm ĩ Lại thêm Tào Tháo bị đám lính Lương Châu Ngăn mãi phía ngoài Nên bọn bảo tính nào nghe thấy gì Mau mau tránh đường Để ta vào trong Ta là điển quân hiệu úy. Mau bảo bọn họ ngừng ngay Đám quân Lương Châu ấy ngoài đóng trác xa chúng chẳng nghe ai, ngay cả hoàng đế chúng cũng không thèm để tâm. há lại chú ý đến một ông hiệu úy, chúng chỉ vên mặt liếc nhìn tào tháo, rồi lại tiếp tục gian lớn hò hét, căn bản chẳng thèm nghe theo. tào tháo chợt nổi giận, linh cơ nhất động, rút cây thanh can kiếm ra. quát bảo: khốn kiếp, tất cả tránh ra cho ta! bản quan là điển quân hiệu úy của đại hán, đóng rác cặp ta còn phải cách khí mấy phần. các người tên nào không chịu tránh đường? chớ trách thanh kiếm của ta vô tình. Ta sẽ chém đầu chó các ngươi, rồi tìm đống trác nói chuyện sau, bảo hát tiêu diệt cả nhà các ngươi. Kỳ thật, mấy câu ấy chỉ là khoác lác, cố ý dò dẫm, chứ một tên hiệu ý ngay đến tính mạng mình còn khó giữ được như Tào Tháo. Tuyệt không có tư cách và đảm lượng để dịu dõi dương oai trước mặt đống trác, nhưng đám lính lượng châu ấy không rõ Tào Tháo là ai. Trông thấy y mật sắc phục võ chức, cởi con ngựa cao to hùng dũng tay cầm bảo kiếm sắc lẹm, nghe ý tứ trong ngoài câu nói Đến thanh sóng của chúng là đống trác cũng phải nảy ba phần thì thực sự cho rằng ông điển quân hiệu ý này đúng là tài với được trời. liền tự giác tránh ra một lối nhưng huynh đề bào già và năm tinh lính tình châu kia lại chẳng bận tâm. Mấy người quần thảo nhau mặt mũi đều xưng tím. Bỗng thấy đám người đứng xem giạt rộng ra liền thấy có đất vụn giỏ ai nấy không hẹn mà cùng rút kiếm. Tất cả dừng tay cho ta. Mấy người cùng giật mình khi ấy mới biết Tào Tháo đã chen vào đến trước mặt. Các người là binh mã thuộc bộ nào của Tịnh Châu? Một tên lính bị đánh máu me đầy mặt trợn mắt nhìn Tào Tháo. Quát lên về ý thấy không sợ. Lão đây là xích hầu. Binh trưởng của Tịnh Châu tổng sự đại nhân Trương Liêu. Hôm nay ta phải giết hai con sẻ nhảy ranh này. Bao tính định chửi lại hắn nhưng Tào Tháo đã giơ tay ngăn Quay sang tên lính kia cười nhạt bảo Từ xa đã nghe thấy người quát tháo Ta cứ ngỡ là dị quan nào to lắm Quá ra chỉ là một tên tiểu lại Tép riu Cái gì mà tép riu với không tép riu Lão đây hiện phung mệnh Canh giữ đông môn Tất cả quan tướng ra vào đều phải khai báo đầy đủ Nếu không sẽ giết chết Không cần bàn cãi Hai tên sẽ nhãi này đã chẳng biết gì Còn ngang nhiên xông vào Không thèm để ý đến lão đây Bọn chúng thật đáng phải chết tào tháo ngồi trên ngựa cúi thấp người xuống nhếch miệng cười hỏi ta chưa nghe rõ không thèm để ý đến ngươi đáng phải thế nào ngươi nói lại lần nữa xem phải chết tên xích hậu trưởng còn chưa nói dứt câu tào tháo đã đâm thẳng cây thanh can kiếm vào giữa ngực hắn lưỡi kiếm sắc lẹm xuyên qua sau lưng bảo kiếm vừa rút ra máu tươi từ phía trước phía sau phun xa đến quá nửa trượng những kẻ vây quanh đang hò hét bỗng nhiên im bạc lũ lượt lùi lại phía sau ngươi ngươi bốn tên lính tên châu còn lại sợ đến nỗi không biết làm sao chẳng phải các ngươi muốn biết hai người họ là ai ư tào tháo vừa chỉ vào huynh đệ bầu gia vừa quay sang bốn tên kia nói vậy ta nói cho các ngươi biết bọn họ là kỵ đô ý, phụng mệnh đại tướng quân dẫn binh mã từ quận thái sơn về đây là quan cao hai ngàn thạch phẩm cấp cao hơn nhiều so với tên trương liêu kia khi nãy tên binh trưởng của các người khoác lác không biết xấu hổ mỗi câu nói lại một từ lão đây Ứng ngực chống nạnh trước mặt trọng thân triều đình Ta đã thay đại nhân các người Giải quyết tên bề tôi Phạm Thượng Nói năng càng sợ này Các người tên nào không phục Hãy đến đây thử lưỡi kiếm này của ta Bốn tên lính đều có vẻ sợ hãi Quay sang nhìn nhau Chân cứ lùi mãi về sau Nhưng vẫn già môm Nói Nếu người có bản lĩnh Thì để lại Để lại danh tính Chúng ta sẽ về bẩm báo đại nhân Của chúng ta Được Nghe rõ đây Ta là điển quân hiệu úy Tào Tháo Nhớ cho kỹ đấy thủ hạ của ta cũng có hơn ngàn huynh đệ nếu không phục chúng ta hãy thử sức cúp trong thấy bốn tên kia khiêng theo cái xác lết thết chạy đi tào tháo tạm thở phào rồi mới xuống ngựa nói chuyện với huynh đệ bào da bỏ tính so so cầm nhổ sang một bãi nước bọt lẫn máu khốn kiếp ra cửa mà không thấy mặt trời không biết mấy tên chó điên ấy ở đâu ra mạnh đức chúng ta mới rời kinh hai tháng ở đây đã loạn thế này suốt cuộc là chuyện gì Đại tướng quân đâu? Tào Tháo thở dài, bèn đêm những chuyện xảy ra mấy ngày nay kể lại, Bào Tính vô cùng kinh ngạc. Bản thân Bào Tính vốn phụng thổ trác của Hà Tiến, từ Thái Sơn chiêu mộ binh sĩ để gây thanh thế. Sau vì Hà Tiến mãi không quyết đoán, huynh đệ bọn họ liền dẫn theo hơn ngàn bộ hạ, vội đi suốt ngày đêm về đây. Đi đến trạm dịch Đô Đình, trông thấy tinh kỳ đã đổi khác, không hiểu thế nào mới sắp đặt tứ đệ bào trung tạm đóng quân lại còn hai người bào tính và bào thao vào thành đến phủ đại tướng quân thăm dò tin tức vào đến đông môn gặp xích hầu của tình châu tuần tra bọn họ thấy phục sắc khác lạ không phải quân triều đinh, liền xông phò đánh năm tên lính đuổi theo không buông nên mới xảy ra chuyện đánh lộn khi nãy ba người đang nói chuyện lại nghe tiếng nhạc ngựa viên thiệu tay cầm tiết màu trắng dẫn theo hơn chục quân kỵ đi tuần đến nơi sáng nay viên thiệu được phen bận tối mắt trong thành lạc dương khắp nơi nhân tâm hoảng hốt. Quân Lương Châu phá nhà cốp cửa, dày xéo bách tính. Viên thiệu có dinh dự được cầm phu tiết, mới giờ cao tiết mau, đi trấn dẹp các nơi. Nhưng buồn thai đám giả nhân Tây Lương kia, vốn chẳng coi thù tiết của thiên tử sai gì. Nên viên thiệu phải dựa vào các bộ hạ đem quân y e bức, mới đuổi được đám lính làm loạn ấy đi. Tào Tháo thấy có thêm người thân đến, vội túm lấy dây cương của viên thiệu nói, Bản sơ, cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp binh mã các bộ, đuổi hết đám giả nhân này đi. Phùng phương, triệu dung, hà mâu đâu? Mau tập hợp mọi người lại đi. Phiên thiệu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có vẻ ngây dại, chưa nói đã liên tục lắc đầu. để còn chưa biết ư, hạ mâu chết rồi. Sao? Tại sao lại chết? đêm qua, ngồi khuồng dẫn đám thi vệ của đại tướng quân. Chạy đến tìm hạ mâu, đòi lắng trại. hà mâu không cho, đám thâu lỗ ấy liền vung đao, ngay giữa đại trướng giết ông ấy rồi. Quá nửa số quân của Hạ Mô đã tan tác, số còn lại đều bị ngâu khuân dẫn theo động trác. Phiên Thiệu ngừng một lát, rồi lại nói, khi nãy Trương trường cùng đầy đầy của đổng trác là động mân cũng dẫn một toán quân đến đại trướng của Triệu Dung, hoa chân múa tay đợi ăn đợi uống, dẫu sau cũng đều là bộ hạ của đại tướng quân, nên Triệu Dung cũng không tiện trở mặt. Hiện giờ, e là vẫn đang trì hoãn. Còn nữa, Danh tư mã Lưu Tử Hoàng của ta, cũng bị bộ Tướng Lương Châu cướp đoạt lương thực. Tào Tháo chăm chú lắng nghe, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đống Trác làm vậy là muốn từng bước làm suy si yếu quân Tây Viên đây mà, dũng tâm của hắn là gì? Tình trạng của mình mới nguy hiểm làm sao? Nghĩ đến đó, Tào Tháo lập tức nhảy lên lưng ngựa. Không ổn rồi, ta phải mau chóng đánh doanh Điện quân. Lúc này nếu mất binh quyền, chắc chắn sẽ bị kẻ khác ăn thịt. Không kiếp ta không tin tên ma tạ ấy, bào tính chửi vỗng lên. Nhất định tên đống trác kia có mua đồ khác, nếu không trừ bén đi, tất sẽ sinh đại họa. Nhưng lúc hắn vừa đến Lạc Dương, binh mã còn mệt mỏi, chúng ta nhanh chóng hạ thủ trước. Bây giờ ta sẽ về điều quân. Các ngài ai nấy cũng dẫn theo quân thân tính cùng nhau nổi lên. Chúng ta liều với đám giải nhân đó một phen. Viên thiệu ngăn lại. muôn vàng không thể, bắc quân và tây viên quân đang tan tác. Sáng nay lại có thêm một toán quân lương châu đến. Lúc này e quân của chúng ta không đồng bằng chúng nữa rồi. Quân của Động Trác, Đinh Nguyên đều là đám hung bạo, từng trải bếch chiến, ta liệu lúc này mà trở mặt. Chắc chắn chúng ta không phải là đối thủ. Bào tính nổi giận, cười nhạt bảo. Viên bản sơ ơi là viên bản sơ. Bây giờ ngài biết không phải là đối thủ rồi ư. Nhưng hai tháng trước sau ngài không tính được như thế? Ngài đã làm thế nào? Vời binh lính nhạy kinh để dò giảm hạng quan. sau ngài có thể nghĩ ra ý kiến tồi tệ thế chứ? Viên thiệu chợt thấy hổ thẹn Nhưng lỗi lầm nghiêm trọng Đã bày ngay trước mắt Hắn còn phân buồn gì được Chỉ thăng thở nói Nếu sớm biết thế này Chưa chắc khi xưa đã làm vậy thấy sự thật khó lường. Tào tháo chẳng tâm trí đâu Để ý đến việc trách cứ viên thiệu Điều khiến y thấy khó hiểu là Rõ ràng đống trác chỉ dẫn 3.000 quân đến Vậy vì sao chỉ sau một đêm Lại có nhiều quân tiếp tục Tiến vào kinh như thế Tuy thành lạc dương đã loạn Nhưng ở đất Tam Phụ vẫn còn thám báo. Vậy mà tốn quân Lương Châu đi sau chẳng có báo hiệu gì, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Trong lúc Tào Tháo đang ngây người suy nghĩ, báo tính đã túm ngay lấy đại áo viên thiệu quát hỏi. Ngài nói gì? Không cung cấp, không kiếp. Quân của ta đều là lính mới chiêu mộ nếu không có Lương Thảo. Chưa đầy ba ngày, chắc chắn sẽ tan. Huỳnh nghe ta nói đã, trước tiên hãy buông ta ra. Viên thiệu giằng co, Những thứ chu cấp cho quan quân đã bị lương châu bộ cướp giật. Ta biết tìm đâu lương ăn cho một ngàn quân cố huynh. Bào tính trận tròn mắt tưởng chừng như muốn bật máu. Cánh tay đẩy mạnh một cái khiến viên thiệu ngã ngay xuống đất. Mấy tên tư lệ tùy tông thấy vậy đều rút đau chực động thủ. viên thiệu giơ tay ngăn lại nói là ta đáng bị đánh. Các ngươi không được gây khó dậy cho huynh đệ bào gia. Viên bản sơ ơi, viên bản sơ, ngài hãy tự lo liệu đi. Bảo tính nghe viên thiệu nói vậy cũng hơi động lòng, Buông lỏng tay than bảo Bây giờ ta sẽ dẫn binh đến Tây Bắc Chuẩn bị lương thảo Còn phải chiêu mộ thêm binh mã Rồi sẽ quay về sống máy phía trọng trác Đinh Nguyên Các ngài ai nấy tự vừa dẫn binh quyền Cùng ta trong ngoài ứng hợp là tốt nhất Còn nếu không giữ được Vậy hãy tranh thủ sớm rời khỏi Lạc Dương Đi tứ xứ mộ binh Đến lúc ấy chúng ta cũng sẽ đến đây thảo tạc. Nếu ông trời còn giúp đài hán Việc này vẫn có thể giãn hoi. Nói xong bầu tính quay lưng đi luôn. Được mấy bước lại quay đầu nói với Tào Tháo. Mạnh Đức, thân ở nơi hiểm địa, Huynh cũng nên bảo trọng. Huynh cứ yên tâm. Nếu binh quyền không giữ được, ta tự có kế thoát thân. Tào Tháo vuốt vuốt chậm râu mới dài. Việc thảo tạc chỉ e bị tiết lộ. Hãy mau dẫn quân đi đi. Còn nữa, Huynh vừa đánh nhau với quân tịnh Châu. Chớ đi ra theo lối đông môn nữa. Đại trường phu đứng thẳng đường về thẳng lối. Từ đông môn vào, sẽ theo đông môn ra. Mấy tên tiểu tốt còn con ấy làm gì được ta chứ? Đi! Bản tính bảo tính vốn mạnh mẽ kiên cường, lại thêm khí giận ngùng ngục hôm nay. Đâu quan tâm đến chuyện nguy hiểm gì. Dẫn theo bào thao quay đi, đúng theo con đường đã vào. Bào lão nhị này, đúng là ít cách. Tào tháo dở cười, dở miếu. Quay đầu lại thấy viên thiệu ngã bị thương ở đầu gói. Mãi mới bò dậy được y cũng thầm trách Viên Thiệu, nhưng biết Viên Thiệu cũng có lòng tốt, chỉ vì hành sự nóng vội, giờ trong mấy lớp thất thế này, bất giác tỏ niềm thông cảm, "Bác sơ, huynh không sao chứ?" Viên Thiệu nén đau, cố nói, "Không ngại gì, để chứ lo cho ta, mau vệ doanh trấn áp quân binh, tốt nhất là đóng chặt cửa doanh, nhất định không được ra ngoài." Vừa nói Viên Thiệu vừa định trèo lên lưng ngựa, nhưng đầu gối đau quá lại ngã lăn xuống vì thấy chuyện cãi cò khi nãy nên đã có một toán quân lương châu vây chặt xung quanh từ bao giờ bọn chúng thấy vị đại quan mũ áo đương đương đã hai lần ngã ngựa không ngăn được cười phá lên viên thiệu tức giận quá nhặt cây thiết mau ở dưới đất vung lên quát bạo các ngươi cúc hết cho ta ta có phù tiết của thiên tử các ngươi còn không đi ta sẽ lệnh xử tử hết cả đám đấm quân lương châu vẫn không nhúc nhích tiếp tục cười nhào viên thiệu trong mắt đám phủ vụ này cơ tiết của thiên tử chẳng qua chỉ là cây gậy có buộc tấm lông tơ. Sao đọa được với cây đao thép kẹp dưới nách chúng chứ? Viên thiệu càng thêm bực tức. Các ngươi còn không cút, ta sẽ. Nói đến đó, viên thiệu chợt nhận ra. Mình cũng chẳng làm được gì chỉ dựa vào hơn chục bộ hạ này. Căn bản không thể làm gì nổi lũ loạn binh đông giường kia. Chứ cười nữa, tao tháo trợn mắt rồi rút cây thanh can kiếm ra. Các ngươi không thấy kết cục của tên lính tình châu khi nãy sau. Không kiếp, một cút hết về doanh trại cho ta. Đám quân binh chợt im bạc, khi nãy đã tận mắt chứng kiến Tào Tháo đâm chết một tên, lại liệu rằng y có mối giao tình với thượng ti của mình, nên tùm ba tụm năm từng nhóm dần dần rời đi. Tào Tháo tra kiếm vào bao, không ngăn được buồn bã bả nói. Bản sơ huynh, những ngày tháng dùng phù tiết ẩn thủ để quản thiên hạ xem như kết thúc rồi, e rằng từ nay về sau chỉ có thể dựa vào đao kiếm để nói chuyện thôi. Viên thiệu nhìn cờ tiết màu trắng trong tay mình ngay người hỏi lâu mới được mấy kẻ thân tùy đỡ lên lưng ngựa. Huynh bị thương rồi. Để ta bảo vệ Huynh về phủ. Không cần đâu. Đệ mau về danh trại lo việc đi. Tao tháo cười nhăn nhó. Chỗ hàm màu triệu dùng đều loạn rồi. Không biết chỗ ta đã thành cái gì nữa. Ta đưa Huynh về phủ. Nhân tiện về nhà dẫn theo đám gia binh tâm phúc đi. Nếu tình thế không hay cũng có người bảo vệ cướp đường mà chạy. Viên thiệu cúi gầm mặt. Ta thấy chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Sao? Đinh Nguyên và Đổng Trác không đồng tâm hiệp lực. Quân Lương Châu trong thành, quân tình Châu ngoài thành. Hai đám ấy vẫn thường xuyên chửi mắng xung đột nhau. Cách tốt nhất hiện nay là nghĩ kế suối dục hai bên đánh nhau. Chúng ta sẽ ngồi giữa ngư ông đác lợi. Tào Tháo gượng cười nói. Nói ra thì dễ, làm được mới khó. Nghĩ đến đó, hai người đều thấy hy vọng thật mong manh. Bên cuối đầu không nói. Ai nấy tự thúc ngựa, đám mây đen kịch vẫn gia phủ trên đầu, họa phúc sau này chẳng ai dự liệu trước được, cũng chỉ biết đi bước nào tính bước nấy mà thôi. Dù có thể tùy thời mà hành động, nhưng sự an nguy của Hoàng đế và Thái hậu sao bảo đảm được. Đã đến cửa viên phủ, chợt nghe có người gọi to, danh tính viên thiệu. Mọi người đưa mắt nhìn lại đều giật mình đó là một tên ăn mày y sam lam lũ, mặt mũi bấn thiểu, đầu óc rối bù Bản sơ, có phải bản sơ hiền đệ không? Tên ăn mài chân đất chạy tới, chưa kịp đến cân, đã bị đám tùy tổng giơ giáo can lại. Viên thiệu lấy làm ngạc nhiên, nhìn kỹ tên ăn mày hồi lâu, mới lấp bắp nói, Ngươi là... là Trương, Trương Cảnh Minh. Tên ăn mài nghe viên thiệu gọi tên mình, lập tức như trút được cánh nặng, phục ngay xuống đất, dây lát liền khóc ầm lên, viên thiệu vội xuống ngựa. Tập tỉnh chạy tới đỡ dậy, lấy làm lạ hỏi, Cảnh Minh huynh. Huynh sao thế này, sao lại ra nông nổi này? tào tháo vừa nghe thấy ba chữ trương cảnh minh cũng vô cùng kinh ngạc tuy chưa từng gặp người này nhưng cũng có nghe đại danh người này là trương đạo danh sĩ hà bắc là môn sinh của viên thị nói tiếng về tài ăn nói biện bác mấy năm trước ông ta được tỷ phu của viên thiệu là thục quân thái thú cao cung vời ra làm tổng sự theo cao cung đến ít châu phó nhậm nhưng không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở lạc dương còn lưu lạc thành kẻ ăn mày nữa bản sơ hiền đệ Trương Đạo nước mắt đầm đìa cao quận tướng chết rồi, tỷ phu chết rồi. Viên thiệu chẳng bận tâm toàn thân Trương Đạo đất cát bẩn thiểu, nắm chặt tay Trương Đạo. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả là oan nghiệt, do tên mặt người già thú lưu yên gây nên. Hắn lệnh chức ích Châu một rồi dẫn một đám ô hợp vào làm chủ ích Châu, do trị sở đến miên trúc, ra sức chiêu nạp dư đảng khang Giang và thổ phỉ địa phương, bọn triệu vĩ, đóng phu, mạnh đa. Theo hắn, tiêu giành lấy những chức vụ quan trọng, còn cấu kết với tín đầu của ngũ đấu mễ đạo ở thang trung, giết hại những kẻ không theo mình. Các danh sĩ ở thục trung như Vương Quyền, Lý Hàm đều bị bọn chúng giết. Chức thục trung thái quý của cao quận tướng cũng bị chúng tự ý bãi biển. Đại nhân vì quá tức giận lại sẵn có bệnh trong người, đã bị chúng chàng ép mà chết. Trương Đạo nghiến răng nghiến lợi, hiện Ít Châu đã là thiên hạ của một mình Lưu Yên, từ trên xuống dưới độc chiếm đại nguyên hắn to gan lớn mật muốn tạo phản rồi tào tháo nghe xong không khỏi kinh sợ thật không ngờ một kẻ tôn thất hiền lương tướng mạo đương đương như vậy lại ẩn dấu họa tâm lớn nhường ấy nhưng hiện giờ mối nguy trước mắt còn chưa giải quyết được ai có tâm trí quan tâm đến chuyện ít châu nữa trương mạo lại lau nước mắt nói ta thấy non cao đường thẳm nên đã an tán đại nhân ở đất thục tiếc rằng lệnh tỵ đã mất nhiều năm phần mậu lại ở Hà Bắc. dưới suối vàng Phu Thê họ vẫn không được đoàn tụ xin thứ tội cho Ngô Huynh này việc xảy đến bất ngờ sao chú toàn hết được viên thiệu buồn thảm nói huynh đệ chúng ta phải cảm ơn huynh mới đúng ta sợ rằng bộ hạ có lưu yên hoành hành gây họa cho tiểu chủ nhân nên đã dẫn gia đình cả phụ hậu tống tiểu chủ nhân đến chỗ đệ ai ngờ đến đất Tam Phụ gặp phải đám giặc Lương Châu đồ đạc bị cướp hết người nhà bị bị chúng giết cả viên thiệu dậm chân xuống đất sau Ngoài điều của ta thì sao? Ngu huynh liệu mình cứu được tiểu chủ nhân hay người phải chịu bao nhiêu vất vả bởi sống sót bò được đến Lạc Dương? Trương Đạo đưa tay chỉ sang bên đường hóa ra còn một tiểu tử trong khoảng hơn 10 tuổi hai mắt mở to, y phục sách rưới đang ngồi chờ đó, có vẻ đang vô cùng sợ hãi Cáng nhi, lại đây nào ta là cứu củ cứu củ của con đây Cáng nhi Viên thiệu đưa tay vậy, Dẫu sao cao cán cũng chỉ là đứa trẻ chia xa nhiều năm sau nhớ được cửu cử là ai lại thêm mấy ngày nay gặp nhiều chuyện đáng sợ nên sợ quá hóa ngay rồi rất lâu sau mới hiểu ra chạy lại nhào vào lòng viên thiệu mà khóc điệt nhi khốn khổ của ta từ nhỏ đã mất mẫu thân giờ lại không còn phụ thân từ nay cửu cử sẽ thương con ba người nhất thời cùng nhau thương khóc tào tháo cũng thấy thảm thương ngày trước từng có người phán rằng lưu yên trong ngoài bất nhất Chỉ cần đến được Ít Châu, Thục Trung sẽ không còn là đất của Đài Hán. Nay quả nhiên đã thành sự thật. Đáng thương cho Trương Đạo dẫn cao cán từ ngàn dặm xa xôi đến đây tìm thân nhân. Vừa ra khỏi hang hùng lại rơi vào ổ sói Giờ đây lạc dương loạn lạc hơn Ít Châu nhường nào. Tư lự đến đó, Tào Tháo chẳng dám chạy nải thêm. Cũng không làm phiền cửu điệt họ nhận nhau. Liên thúc ngựa về phủ chuẩn bị. Y vừa bước vào cửa lập tức dặn dò lâu dị. Chọn lấy 30 gia đình mạnh tợn Trang bị đao kiếm, gậy gọc sẽ giữa sân chờ sẵn Rồi định vào hậu trạch dặn do Biển thị mấy câu Vừa đến khách đường Tào Tháo đã đâm sầm vào một người ngẩng lên hóa là tộc đệ Tào Thuân Người đang giữ chức hoàng môn Thị Lan Sao đệ không vào cung Hậu Giá Tào Thuân cười nhăn nhó Hậu Giá, <cười> Làm gì đến lượt đệ nữa Từ lâu, động trác đã say tâm phúc Tiếp quản việc phòng bị trong cung Mệnh cho Lý Nho làm Lan trung lệnh. Dẫn một đám lính cẩm tử đem Hoàng thượng, Thái hậu và Trần Lưu Vương giam lỏng lại rồi. Tào Tháo nghe câu ấy càng dự cảm có sự chẳng lành. Hiện trong cung còn có người của chúng ta không? ca ca của đệ ơi, việc đã đến nước này làm gì còn chúng ta với chúng nó nữa? Giờ ai có mạng người ấy nấy giữ, viên thuật bị đuổi khỏi Hoàng cung. Hiện giờ đã dẫn quân. Theo nhóm quân hổ bôn, lánh vào doanh của Phùng Phương rồi. Hoàng thượng thì sao? lúc đệ ra ngoài viên ngõi và mã mật đê dẫn theo một toán đại thân dùng lý lẽ tranh cãi với chủ bà của đống trác là điền nghi để nghĩ mấy ông ấy chỉ tốn công vô ích thôi tào thuần liên tục lắc đầu xong rồi đống trác tám phần là muốn học theo vương mãn chuẩn bị làm hoàng đế đến nơi đệ chứ nói bừa tào tháo không tán thành suy si đoán của tào Thuân. tốt xấu gì đống trác cũng đã lăn lộn nhiều trong quan trường hay là dám đương đầu với chỗ đại hiểm trong thiên hạ hoàng đế nói làm là làm được sau Hắn có điểm nào so được với Phương mãn khi xưa? Vậy Huynh nói xem, hắn muốn làm gì? Ta cũng không biết. Tào Tháo bước mấy bước. Chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi. Lát nữa ta dẫn mấy người vào trong doanh. hay e là trước khi sự thể ổn định sẽ không về nhà. Nếu đệ không đến cung chức, mọi việc trong nhà phủ ta phó thác cho đệ. Nhất thiết phải cẩn thận. Huynh an tâm, Tào Thuân vẫn còn tâm tư đùa bẩn. Có tiểu đệ ngồi trấn ở đây. Dù chúng có thiên binh dạng mã, Dù phải liều mạng để cũng quyết bảo vệ được, Tẩu Tẩu và Điệt Nhi. Thấy tào Thuần vui vẻ đùa cợt, coi việc nặng mà nhẹ như không, tào Tháo cũng thấy an lòng, đang định đi vào nói mấy câu với tiện thị, lại thấy lâu dị từ ngoài sân chạy vào gọi. Đại nhân, bên ngoài có một toán binh lính, cùng vị quan quân, mời ngài sẽ gặp mặt. tào Tháo chợt xa sầm mặt, biết là chuyện không hay, e rằng đổng Trác muốn hạ thủ với mình, nhưng cố trấn tỉnh, hỏi lại, đổng Trác sai bao nhiêu quân đến? Lâu Dị cười ha hả nói, tiểu nhân nhìn sắc phục thì là binh mã của bộ tướng Tịnh Châu, tổng cộng hơn 10 người, nói chuyện cũng rất khách khí. Tào Tháo chợt thấy ngạc nhiên thầm nhủ, chẳng lẽ vì chuyện Minh giết một tên lính Tịnh Châu mà chúng tìm đến báo thù, dù thế cũng không thể không đề phong, thoáng nghĩ, Tào Tháo liền dặn dò Lâu Dị, dặn 30 tên gia đình ấy xếp hàng ngoài cửa, ta sẽ đích thân ra đón khách. Y tính toán xong xuôi, vội cởi áo mũ ra, đổi mặt khôi giáp. Cùng ba chục tên gia đình mạnh tợn đứng xếp hàng hai bên, Tào Tháo vẫn bước tiến xa cửa phủ, chỉ thấy hơn chục tên lính tình châu mặc áo giáp da, đứng ngoài, đứng giữa là một vị quân quan, tướng hậu đường hoang. Trong dáng giả người này, tuổi chừng chưa tới 20, thân cao hơn 8 thước, vai rộng eo tròn, khôi giáp sáng choang khuôn mặt sám nắng, phần trán cao rộng, mũi thẳng miệng ngay, cầm chia ra trước như một lưỡi sáng. làm nói bật bộ ria đen mượt nét khiến người khác phải chú ý nhất là đôi mắt phượng mảnh dai làm bầu dạng hung dữ của kẻ võ biện ấy thêm mấy phần khí chất kỳ lạ tào tháo không dám chậm trễ bước xuống thềm đón chắp tay nói dám hỏi đại nhân tìm ta có chuyện chi xin mời vào trong nhà không dám không dám vị quan quân ấy xua tay nói tại hạ quân chức bé mọn không dám nằm bẩn quý địa của đại nhân điều xuất thân trong quân ngũ sao lại nói đến quý tiện nếu đã là huynh đệ của tàu mẫu xin mời vào trong tàu tháo hiểu rõ tinh khí của đám võ biền, càng gọi là huynh đệ không phân biệt cao thấp sang hèn chúng sẽ càng vui vẻ và cũng thật lòng coi mình như huynh đệ quá nhiên là vậy vị quan quân kia cũng chấp tay cười nói tại hạ thật sự vì việc công bận rộn không dám phiền lâu chỉ xin đứng đây nói với ngài vài câu xin hỏi quý tính đại danh của quân gia tại hạ là trương liêu tổng sự tịnh châu tàu tháo giật mình Kẻ bị mình giết hôm nay chính là xích hầu của hắn Xem ra đúng là Đến tìm mình để báo thu Biết rõ việc này khó xử Khi ấy mình cũng thật manh động Tào Tháo vội chắp tay nói Trương Lão Đệ, sự việc hôm nay Đại nhân không cần nói nhiều Trương Liêu ngắt lời Tào Tháo Quay đầu lại đưa mắt ra hiệu Tên Linh vội gọi tên lưng ngựa xuống một túi lớn Dốc mạnh ra chớp mắt chỉ thấy đỏ ngâu một màu Bốn cái đầu người bê bết máu Lông lóc lăn ra Tào Tháo cũng như ba chục tên gia đình bên mình đều kinh hại ngay người. Đại nhân chớ lấy làm lạ. Trương Liêu chống nạnh cười sang sảng nói. Trương mỗ tuy là kẻ lỗ mãn nhưng cũng biết đạo lý quân lệnh như sơn Hôm nay ta sai năm tên thủ hạ đi tuần tra đông môn. Chẳng qua là sợ có bọn thổ phỉ, nhưng lúc rối loạn, lẻn vào Lạc Dương. Không ngờ bọn chúng đã ăn căng hùng mật cấu, dám chạy đến tận phố thị Lạc Dương đánh người giữa chợ. Hơn nữa còn mạo phạm phái ngay, và hai vị thượng sai đại nhân. Ngài giết chúng là rất phải kẻ nào phạm quân lệnh. Lẽ đáng phải giết, ngài giết một đứa, bốn đứa còn lại ta cũng mang nốt đến đây. Xin lấy đó để thỉnh tội đại nhân. Vừa nói, Trương Liêu kia vừa vái một vái dài sát đất. Việc ấy khiến Tào Tháo không kịp phản ứng, vội nắm tay hắn đỡ dậy. Ai ngờ dùng hết sức đỡ lên mấy lần, mà thân hình ấy vẫn không hề nhúc nhích. Mới hai người này lực khí chắc khỏe, cố ý thể hiện bản lĩnh trước mặt mình. Trương Liêu thấy đã làm Tào Tháo phải kinh sợ. Mới đến thẳng người dậy nói, đại nhân khoan dung đại lượng, quả là danh bất hư truyền, ti chức còn có công phụ phải làm, xin được từ biệt ở đây. Quân gia, xin cứ chậm rãi, không dám phiền đại nhân phải tiễn. Trương Liêu nhảy lên mình ngựa, quay đầu lại nói, đại nhân, ta còn câu này muốn nói. Việc hôm nay là đại nhân ngài miễn cưỡng giành lấy chữ lý, nhưng ngày sau nếu đại nhân lại vô cớ làm tổn hại. Bộ hạ tịnh châu, e là ta sẽ không thể chu toàn được lấy nghĩa như hôm nay đâu vừa nói hắn vừa nhanh như cắt đọt lấy cây trường màu từ tay thủ hạ rồi xây mũi mâu lấy sức đâm thẳng xuống đất khiến mũi màu cắm sâu vào đất đến hơn một thước tào tháo càng thêm kinh hãi gặp sau đại nhân binh hỏa loạn lạc xin hãy bảo trọng trương liêu mỉm môi cười rồi dẫn theo bộ hạ hiên ngang đi khỏi lâu dị từng mấy phen theo tào tháo vào sinh ra tử tự phụ là sức mạnh hơn người nhưng trông thấy ngọn mâu cấm ngay giữa cửa lấy hết sức bình sinh mà nhổ liền bốn năm lần mới được nhổ xong mệt đến thợ không xa hơi đó mới là tráng sĩ thực thụ tào tháo nhìn theo bóng trương liêu đã đi xa mà không ngớt khen ngợi Bóng y nhận ra trong đám quân tình châu ấy cũng có những anh hùng hảo hán như thế nếu thu phục được những nhân vật như vậy thì lo gì họ không sai sức vì triều đình nhưng vừa quay người lại thấy bốn cái đầu người dữ tợn còn nằm lăn lóc ở đó hiện thực tàn khốc dẫn ở ngay trước mặt tào tháo không dám nghĩ nhiều vội nhảy lên ngựa dẫn theo ba chục gia đình được vũ trang đầy đủ hỏa tốc chạy đến đại doanh của mình lúc này binh quyền chính là gốc rễ của tính mệnh mất binh quyền cũng là mất tất cả vì hoàng đế lưu biện và thái hậu hà thị bị giam lỏng nên các sĩ nhân không có cách nào phản kháng bọn động trác đinh nguyên trái lại đóng quân lương châu kia lại thoải mái hành sự chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng năm bắt quân tây viên Quân ở Lạc Dương đã bị chia năm xẻ bảy bộ hạ của hạ tiến hoặc bị giết chết, hoặc bị mua chuột, hoặc bị uy bức. Quá nửa đã theo gót động trác, số còn lại đều đang gặp nguy hiểm. Trong khi đám tàu tháo Phùng Phương đang cố thủ ở doanh trại từ bảo vệ Minh, đống trác lợi dùng quan cao lộc hậu mua chuột chủ bạ của Đinh Nguyên là Lã Bố, rồi lợi dụng Lã Bố giết chết Đinh Nguyên. Đến lúc này, hầu hết bộ tướng của quân tịnh Châu là Lã Bố Trương Liêu, Điều đã quy phục Đống Trác Không lâu sau Đống Trác lại lấy cớ mấy tháng liền không mưa Dân sớ bãi miễn quang tư không lưu hoằng Rồi tự mình dưới chức ấy Đã có ngôi tâm công tôn quý Lại thêm có binh quyền trong tay Đất Hà Nam Không còn ai chống được Đống Trác nữa Bất kể cục thấy triều đình ra sao Đám hiệu ý còn lay lắc tồn tại như Tào Tháo Cũng tạm được thở phao Có thể yên ổn Về nhà cây cao gói rồi Việc là bố phản bội quân tình châu Khiến Động Trác chiếm được ưu thế tuyệt đối về binh lực ở Kinh Sư, lại thiếp hoàng đế nằm trong tay. Hắn danh chính ngôn thuận, chỉ cần búng ngón tay út, trong khoảnh khắc đã có thể đánh tan nhúng quân của bọn Tào Tháo. Nhưng vì Tào Tháo, cũng không gây ra uy hiếp gì. Vì thế Động Trác cũng không so đo tính toán. Mọi chuyện dường đã gió yên sống lặng, nhưng có một điều khác trước đây là những ngày triều hội không thấy Hoàng thượng và Thái hậu lên điện. Cũng chẳng có hoàng quan và ngoại thích xử lý chính sự, chỉ mình đống Trác giữ giỏi dương oai, độc đón chuyên quyền, bên dưới bầy rông. đống Trác tuy lỗ mãn thô thiện nhưng sau lưng có khẽ tâm phúc là điền nghi nghĩ mưu lập kế. Ngoài ra, chúng còn đề bạc một số danh sĩ từng bị hoàng quan đánh đổ khi xưa nhằm tô điểm cho mình, sái ung lâu nay, trốn quan ở nhà, thế nhưng không chịu nổi sự phiền nhiễu y bức của đám tay chân đống Trác. Buộc phải về triều làm quan, Lập tức được phong làm thị ngự sử, Hôm sau lên làm thượng thư Hôm tiếp lại thăng thị trung Chỉ trong ba ngày mà làm trải tam đài Từ Bạch Đinh nhảy lên tới quan Cao hai ngàn thạch Có thể nói là chuyện lạ chưa từng có Trong quan trường từ cổ chí kim ngoại trừ sái ung Những vị thanh lưu địa phương như Châu Bí, Ngũ phu Hàng Phức Trương Mạc, Khổng Trụ Trương Tư cũng đều được vời ra làm thuộc quan Thậm chí động trác còn có kế hoạch cao tay hơn Là mời bậc đại hiền đang ẩn cư Chúng dân gian như trịnh huyên, tuân sản Đến để trang trí cho triều đường Tình trạng hiện tại Đã không cách nào thay đổi Quân thần chỉ còn biết, mặt hắn say sở May mà những chức vị chính Của quốc gia chưa bị phế bỏ nhiêu Vẫn còn thái phó viên ngoại Tư đồ đinh cung, lo lắng dân sự Cục diện cũng tạm miễn cưỡng qua ngày Khốn khổ nhất là bách tính xung quanh lạc dương Một chốc một lát Lại bị bọn lính tịnh, lương, bắt nạt, cướp bóc tư lệ hiệu úy viên thiệu hà nam doãn vương doãn dường đã trở thành bưu nhinh căn bản không thể quản nổi đám dục phu thâu giả ấy những ngày bình yên vô sự trên triều đường kéo dài khoảng hơn hai tháng đổng trác dường không có ý tước đoạt thêm binh quyền ngay cả tào tháo cũng thấy quen với tháng ngày như vậy rồi trong lòng y chỉ canh cánh một mối bận tâm là việc bảo tính về tế bắc chiêu mộ quân sĩ dù có thể cử binh nhưng nếu động trác mượn danh nghĩa thiên tử ra lệnh dẹp loạn khi ấy kết cục sẽ ra sao trải nghiệm của tào tháo về quyền uy của hằng đế trong thiên hạ có thể nói ngày càng sâu sắc sắm tối hôm ấy tào tháo chưa ăn tối đang còn nhàn tò trong nhà đột nhiên động trác sai người đến mời đi giữ tiệc trong lòng y chợt thấp thổm không yên biết rõ rượu nào phải rượu ngọt tiệc nào phải tiệc ngon nhưng động trác là giao thớt còn mình là cá thịt lại thêm quân lương châu hung hãn đang lầm lầm tai đau đợi bên ngoài dám nói một từ không sẽ lập tức nhà tang người chết ngay trước tình thế tiếng thoái lượt nan Tào tháo đành phải thay đổi lễ phục ăn vận chính tây trước khi rời phủ lại đến phòng biện thị ấm tàu phi một lát y sợ rằng lần này ra đi sẽ chẳng còn mạng sống quay về biện thị vô cùng lo lắng khi trông thấy bộ dạng tàu tháo như vậy bên cường cười nói chàng cứ an tâm đi đi cung lắm, thiếp một mình đôi phi nhi không lớn, sau này bảo nó báo thù cho chàng. Có hiền thề như vậy, trưởng phu ta còn lo gì mà không dám giữ hồng môn yến chứ. Nói cười thì nói cười, đến khi Tào Tháo ra khỏi cửa, trông thấy không ít võ sĩ Tây Lương đang cầm đau đứng đợi. Đầu chợt như tê dại đi, đến lên xe cũng thấy chao đảo như đi trên dây vậy. Động trác tiếng là tư không, nhưng lại không ở trong phủ tư không ở Đông Nam Lạc Dương mà bố trí phụ đệ. Ở Vĩnh Hòa Lý, phía Đông Thành, chỉ cách một con phố là từ ngoài cung Vĩnh An, nơi giam lỏng hoàng đế và thái hậu, dụng tâm của hắn có thể thấy rõ, có binh có quyền. Tất cả mọi việc đều dễ xử lý. Hắn đuổi toàn bộ quan lại quý tộc ở một dãy Vĩnh Hòa Lý đi nơi khác. Đục thông tượng mấy phủ đệ, sửa thành tòa đình viện rộng lớn, bốn phía xung quanh, ngày đêm có quân tây lương canh cát. Mười bước một đông, năm bước một trạm. Trong sân còn đồn trú rất đông quân tâm phúc cảm tử Bố trí nghiêm ngặt như vậy Chưa nói đến đại quyền nắm trong tay Dù thành lạc dương có bị vây hãm chỉ tò định diện này Cũng đủ để hắn tử thủ một phen Điều ở Đông Thành Từ Tàu Phủ đến Động Phủ Chỉ đi một con đường ngắn Nhưng Tàu Tháo cảm thấy vô cùng căng thẳng Y vắt ốc suy nghĩ Tự hầu hồi, hồi tưởng lại những việc mình đã làm suốt hơn hai tháng này Xem đi xét lại xem có điểm nào đắc tội với trọng trác hay không Cuối cùng chẳng tìm được đáp án nào. Lẽ nào? Chuyện của huynh đệ Bào Gia đã bị bại lộ. thân chốc đã đến Vĩnh Hòa Lý. Tào Tháo chật sợ chậm trễ mà mắc họa. Từ cách rất xa đã vội xuống xe, cúi đầu đi bộ ra vẻ cung kính. Vừa đi được mấy bước lại thấy đệ đệ của Động Trác là phụng sa đô ý Động Mân, y quan tề chỉnh đang cười đon đả đứng trước cổng lớn. Tuy Động Mân không thô lỗ hùng hẳn như huynh trưởng, nhưng vì là kẻ tiêu lý tàn đao, nên càng khiến người ta căm ghét trước đây hắn gia bộ hiệp cùng phiên thiệu mua giết hoàng oang quý quyệt mưu mô mê hoặc chúng nhân chứ thật ra là làm tay mắt cho huynh trưởng ở trong triều tối hôm hà tiến bị giết sợ gì đống trác có thể chạy lên mang sơn cú giá đúng lúc đều nhờ động mân ngầm thông báo tin tức Mạnh đức lão đệ lâu ngày không gặp ngô huynh xin cót lời chào đứng dưới mái hiền miễn cưỡng cúi đầu tào tháo tuy căm ghét kẻ này nhưng thấy hắn khách sáo như vậy cũng phải mặt mũi tươi cười chắp tay trò chuyện cố cho gần thấy đạo tàu mẫu có tài đức chi đâu nào dám mong thúc dĩnh huynh để tâm động mân nắm lấy tay tào tháo Mạnh đức mọi sự trong danh của đệ vẫn yên ổn cả chứ những lời giật đau dấu kiếm cuối cùng đã lộ tào tháo cố nuốt cục tức cường cười nói an nguy của xã tắc đã có động công và đại dân ngài gánh vác tiểu đệ chẳng qua đúng giờ điểm danh qua ngày đoạn tháng mà thôi đổng Mân ngửa mặt cười lớn Mạnh Đức thật kiêm nhường Trong danh nếu cần có gì nói ta hay Tất cả lương thảo quân giới cần thiết Huynh trưởng ta sẽ cung ứng đầy đủ Đa tạ, đa tạ Trong lòng Tào Tháo đã biết rõ Hắn chỉ nói xa giao vậy thôi Muôn một không thể coi là thật Mạnh Đức xin mời đổng Mân ân cần dừng bước Thúc Dĩnh Huynh xin mời đi trước Hôm nay để là khách ma Khách không dám vượt chủ Nếu đã như vậy Hai chúng ta cùng khoát tay nhau vào dự tiệc. đống mân cười cười, kéo tay Tào Tháo ung dung bước vào. Tào Tháo không dám coi nhẹ, trong lúc đi vẫn cố ý lùi lại sau nửa bước, tỏ vẻ kính trọng. Vào trong cửa phủ, như đặt chân tới một thế giới khác, hóa ra trong ngoài trang viên lại khác xa nhau nhường ấy. Nếu nhìn phía ngoài sẽ thấy chẳng khác gì những nhà bình thường, ngoại trừ mấy cây giả, cây sơn, cây thị, cây ngô đông. Còn có rất nhiều láng trại gọn nhẹ của quân binh, đủ thấy bảo vệ nghiêm ngặt đến mức nào. Động mừng lớn tiếng nhắc nhở. bay đâu, mau chống dẹp hết những láng trại này đi. Lát chưa gì quan khách đến, còn có chỗ để xe ngựa. Tào Tháo nghe thấy câu đó mới thấy an tâm. Hóa ra hôm nay không chỉ mời riêng mình, nhiều người cũng đỡ lo hơn. Nhưng qua cửa trong vào đến nội diện, không khí lại lập tức căng thẳng hăng lên. Đám võ sĩ tay lương, tay cầm kiếm sắt đứng canh giữ nghiêm cẩn. Tên nào tên nấy vai rộng eo tròn. Diện mạo hung hãn, thấy rõ không phải người hán, Tào Tháo cố trấn tĩnh, theo động mâu đi qua lớp lớp núi đao rừng kiếm mới đến cách đường rộng lớn của động phủ. Lại thấy một loạt hãng tướng tay lương như Động Việt, Hồ Chẩn, Từ Vinh, Dương Định đều đứng ở cửa đón tiếp. Hôm nay tất cả đều bỏ hết nhung trang, đồng loạt mặc triều phục, mố màu áo hia, trông cũng sa dáng, chứ không giống vẻ ngạo mạn kinh người như mọi ngày. Tào Tháo vội vã chào một vòng, Hôm nay đám thâu lỗ ấy cũng rất nho nhã, tranh nhau đáp lễ đón chào cung cung kính kính mời Tào Tháo tiến vào khách đường. gian đại đường này cũng thật quy mô, đã bỏ vách ngăn để thông hai bên phải trái, trang hoàng cột keo chạm vẽ, sơn son thiếp vàng. Không biết hào hoa, quý phái hơn phụ đại tương quân của Hà Tiến bao nhiêu lần. Tào Tháo đưa mắt nhìn, thấy bức bình phong phía sau chính tọa hoa văn rồng phượng chữ triện được viết ngay ngắn, chỉnh chu. Nhất định là đại thủ bút của lương học Dưới bệ là cặp đèn hình tây ngưu Bằng đồng vô cùng tinh xảo Giữa khách đường là chiếc đỉnh chạm hình hoa Cao tới năm thước Khói hương nghi ngút Tào Tháo lập tức đoán định Mấy món đầu này không phải là vật trong dân gian Chắc hẳn động trác cướp từ hoàng cung mang ra Trong lòng chợt thấy buốt lạnh Lúc này trong khách đường không có ai Động mừng đưa Tào Tháo Đến thẳng vị trí đầu tiên ở mé tây Tào Tháo từ chối mấy lượt Mới ngượng ngung nhận lời Y vừa ngồi xuống chưa kịp nghỉ ngợi gì Lại nghe phía ngoài rộ lên tiếng hàng nguyên Trợ quân hữu hiệu ý Phùng Phương cũng được Đổng Việt dẫn giao Hai người đưa mắt nhìn nhau Chợt thấy cần phải cảnh giác Không tiện nói gì chỉ chắp tay vái chào Phùng Phương được mời vào chỗ kế sau Tào Tháo Trông thấy động bân Đổng Việt đều đã ra ngoài Mới nói nhỏ có việc gì vậy Động Trác muốn nấu hai ta chung một nồi ư Cũng khó nói tào Tháo thở dài, người ta là dao thớt, chúng ta là cá thịt, đã đến đây rồi, thì cơ ứng biến thôi. Huynh đã gặp đống Lão tặc chưa? Chưa. Lão này cũng thật quá quát, mời khách đến mà không xa gặp. Phùng Phương sắc mặt sợ hãi, khẽ nói. Rượu không ngọt, yến không ngon đâu. Khi hắn xuất hiện, liệu có mang theo đao phủ ra cùng không? Hừ, hắn nắm trọng binh, giết chúng ta là chuyện dễ như trở bàn tay, sao phải tốn công sức sắp đặt như vậy? theo suy đoán của ta có lẽ hắn có chuyện muốn tìm chúng ta bàn bạc tìm chúng ta bàn bạc sao phùng phương vỗ vỗ tay lên trắng hiện giờ hắn đã như vậy muốn làm gì thì làm sao còn phải bàn bạc với chúng ta nghĩ đến đó hai người đều thấy bữa tiệc hôm nay thật kỳ lạ liền cúi đầu không nói gì nữa lúc sau lại nghe bên ngoài khách đường có tiếng huyên náo trợ quân tả hiệu úy triệu dung hữu hiệu úy thuần phu huynh trung quân tư mã lưu huân thành môn hiệu ý ngũ phu bắt quân trung hầu lưu biểu cùng các hiệu ý bắt quân thư tuấn ngụy kiệt nói nhau tiến vào ai cũng là người nắm giữ quân mã hoặc ít hoặc nhiều ở kinh kỳ mỗi khi có người đến tim tào tháo lại rộng lên đợi các hiệu ý bắt quân và tay viên đến đủ cả tim y đã gần như vọt ra ngoài lẽ nào lại là một cuộc hồng môn yến muốn quăng một mẻ lưới bắt gọn hết bọn ta Người cuối cùng được mời đã tới, đó là Thượng Thư Châu Bí. Người mới được động trác đề bạc, ngồi vào ban tiệc. Ông ta không có binh quyền, nhưng cũng được mời đến thì thật là lạ. Mọi người vốn đã quen thân nhau, nhưng đang khi chưa rõ lành dữ ra sao, chẳng ai có tâm tình mà hàng huyên nữa. Khách đường rộng lớn, không bầu tiếng động. Đột nhiên, nghe tiếng chuồng ngân, âm nhạc nổi lên. Từ sau bình phong trong đại đường, hai chục thiếu nữ xinh đẹp lướt ra. Bọn họ đều mặc nghe thương. Trang điểm xinh tươi, tài áo vất phơ ra giữa sánh đường cùng múa một bài chào mừng. Nhạc hay, múa đẹp, khiến nỗi căng thẳng trong lòng mọi người như được cởi bỏ. Rồi cũng không còn im ắng ngồi nghiêm trang như trước nữa. Đang khi tiếng nhạc thánh thoát vang vọng, điếu múa thước tha hút hồn, chợt một giọng nói ồm ồm, thô nặng cất lên. "Chư vị đại nhân có mặt ở đây, khúc nhạc này nghe có được chăng? Do không ai để ý, nên chẳng hay động trác ta lặng lẽ từ hậu đường. Bước ra từ lúc nào Tất cả lũ lượt định đứng dậy chào Bỗng Đống trác đã xua tay Mọi người hãy ngồi xuống cả đi Nếu ai đứng lên Là kẻ đó chửi tổ tông ta đấy Ai nấy đều kinh sợ Chưa từng thấy kiểu trọng vọng khách như vậy bao giờ Nên không ai dám đồng đại gì Không phải là không muốn chửi tổ tông hắn Mà là sợ chửi rồi Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì Đống trác đã hơn 50 tuổi Tuy mình cao tám thước nhưng cho người quá béo chân tay thô kệch mặt to tai lớn nên khi ngồi xuống trông cũng khá vất vả áo bào gấm dây lưng gọc chưa khiến hắn thêm được phần khí chất cao quý nào ngược lại chỉ thấy nó càng thêm kệch gõm so với tướng mạo xấu xí hung hãn của hắn nhất là cặp mắt chim ưng sắc lạnh và cái miệng lớn nhạt xuống như hình chữ bát còn có những cả khói thịt trên mặt chòm râu đốm bạc quăng tích đều thể hiện rõ nét hung dữ đáng sợ khiến mọi người cảm thấy chủ tri bữa tiệc chính là con mãnh thú mặc y phục triều đình đứng hầu hai bên trái phải phía sau động trác còn có hai nhân vật khiến ai nấy đều phải chú ý bên phải là một võ sĩ trẻ tuổi người này mình mặc giáp vàng thân cao chính thước mặt trắng như ngọc mắt phượng mai rông Mũi cao môi đỏ búi tóc màu nâu đen cài cây trâm to dài bằng ngọc phỉ thúy đặc biệt người này có đôi mắt thật đẹp nhìn rất có thần Con người thấp thoáng ánh ra sắc xanh lam, đẹp tựa đáy biển sâu. Xanh thâm thẩm, bộ giác vàng trên người ôm lấy quần ngực và hai vai như được mài cho riêng hắn. Không hề có cảm giác nặng nề khiến vóc người mạnh khỏe cân đói càng thêm hoàng hậu. Không một tỳ vết, thật là nhân vật anh Tuấn thiên hạ vô sông. Tay trái người này nắm lên chui kiếm, đều bên lưng không hề nhu nhích, Còn tay phải nắm chắc cây phương thiên hỏa kích dài hơn một trượng. Mũi kích sắc lẹm, lạnh buốt, lóe ánh hàng quang chói mắt. Tào Tháo biết ngay người này chính là Lã Bố, từ Phụng Tiên, kẻ đã giết chết tình Nguyên. Hắn ti tướng mạo tướng tú nhưng tâm cơ thực sự đáng sợ. Tham công danh phú quý đến độ giết ca thượng ti, từng cắt nhắc hắn lên, giúp động Trác dễ dàng nắm toàn bộ quân Tịnh Châu. Sau việc ấy, Lã Bố từ một chân tiểu lại được đưa lên làm kỳ đô ý. Nhưng điều khiến người ta khinh miệt là, con trai động Trác chết sớm, lã bố cam tâm nhận làm nghĩa tử của động trác đúng là nhận giặc làm cha bên trái động trác còn một kẻ trông như thư sinh yếu ớt người này cao không bằng tào tháo tướng màu xấu xí dường như miệng còn hơi méo sắc mặt đen đúa hai mát cây hớp khô khốc cảm giác như một cơn gió có thể thổi bay hắn được bộ trừ phục hoa lệ mặt trên người rộng thung thinh hơn nữa hai vai hắn cũng bị lệch bên hữu cao bên tả thấp khiến ai trông thấy điều lầm tưởng đó là một lão nông vô tình được mặc y phục đẹp. Thực ra nhìn kỹ mới biết, tuổi tác người này chưa cao lắm, chưa đến 30. Tào Tháo biết rằng không thể nhìn người, qua tướng mạo bên ngoài. Người này chính là chủ bà Điền Nghi, kẻ luôn đứng sau vạch mu bày kế cho Đỗng Trác. Nghe đâu hồi nhỏ tên này, đã bị bộ lạc hương bắt làm tụt binh, từng phải làm nâu bọc. Thân tâm đều bị chà đạp vô cùng đau đớn. Sau nhân có trận đánh của động Trác, hắn mới được tự do, nên hắn luôn trung thành với động Trác. Nguyện đem hết mưu trí ra giúp, trước khi động trác vào kinh. Đến thằng Tri, có dân xới lên triều đình trích dẫn kinh điển, bút mực hoa văn, không hề thu kệch khô khan Có lẽ chính nhờ người này viết cho. Tào Tháo trầm mặt nhìn hai kẻ ấy hồi lâu, cho cảm khái. Động trác võ biển lỗ mãn lần này đắt thế. Tuy nhờ may mắn nhưng hắn cũng là kẻ giỏi việc trị quân. Thật sự có tài dinh ngươi, có gan dùng người. Riêng điểm này ta phải dụng tâm mà học tập. Vũ nữ múa xong một khúc Tất cả lã lướt lui xuống Động trác cười nói Người của ta lâu rồi Sao còn chưa vào uống rượu Sau tiếng gọi của hắn Đã thấy động mân nãy giờ Đứng đón khách ngoài cửa Dẫn theo các tướng thay lương Vui cười đi vào Theo sau còn có bốn người Ngô khuôn, trương Chương, ngũ đảng, hứa lương Là những bộ hạ của Hà tiến ngày xưa Cả lũ đi qua giải bàn phía đông Rồi ngồi xuống Kẻ nào kẻ nấy cử chỉ tùy tiện Không giữ lễ nghi Bọn nô bọc đã bưng thức nhắm đủ món lên Bánh, canh, thịt nướng, thịt băm Trên cạn dưới nước đều đủ Ngoài ra bên mép án mọi người còn có một vò rượu Nay đang lầu mùa hạn hán Động trác tiện cớ lâu ngày không mưa Lương thực khang hiếm mà bãi chức lưu hành Rồi tự mình những chức tư không Nhà nước hiện đang nghiêm lệnh cấm rượu Thế mà kẻ bài trò ấy Đầu tiên là động trác lại thỏa sức uống rượu ở nhà Đó thật là chuyện châm biếm nhưng động trác nào để ý nhiều đến thế, tự mình rót đầy chén đầu tiên, rồi cúng chắn nhìn lại mọi người, ngửa cổ uống cạn ngay. Sau lau miệng nói, có mặt ở đây hôm nay đều là những kẻ từng ra trận, nắm binh mã trong tay, thật có thể gọi là hội võ phu. Câu ấy của hắn còn chưa nói xong, chưa tướng bên đồng đã cười ầm lên, chế nhạo, còn đám người bên tay đều thấy ngượng ngung, tào tháo đỏ mặt, cúi đầu trầm tư có những ai đáng gọi là kẻ từng ra trận. trừ mấy người là ta, Thư Tuấn, Ngụy Kiệt, Lưu Hưng từng ra chiến trận, còn những kẻ khác như Lưu Biểu, Triệu Dung đều là nho sĩ. Nhờ vào tiếng tâm và xuất thân mà nhận chức, giờ nghĩ lại Triệu Đình Dung đam ấy, nắm chữ binh quyền. Chả trách lũ đó xin lòng sợ hãi không dám tiến lên, chịu bị kẻ khác khống chế, để đóng trác xông vào vì chỗ không người, điều ấy lẽ nào không đáng để suy nghĩ đống trác dơ tay ra hiệu cho mọi người, chớ cười. Bất luận từng ra trận hay chưa, chỉ cần có bên mã trong tay là có chuyện để nói. Cho nên hôm nay đỗng mổ ta mở tiệc, mời mọi người. Vừa nói hắn vừa cầm chén rượu lên, nào, mời mọi người cùng uống. Phía bên đồng vang lên một tràng tiếng hát hò, ai nấy uống ừng ực. Còn bọn tào tháo lại đầy bụng tâm sự, chỉ miễn cưỡng nhấp môi. đống trác trong thế thế, dường tỏ vẻ không bằng lòng. Hờ, sao chưa vị không vui hết mình? Các vị không uống là coi thường động mổ ta rồi, phụng tiên nhi tử. Dạ, Lã Bố và Vân một tiếng Ngươi, thay nghĩa phụ, kính rượu liệt vị đại nhân, nhất định phải đi mọi người uống cạn. Rõ, Lã Bố như được quân lệnh nhưng không dám lấy chén của động trác, bước đến trước bàn động việc cầm lấy một chén rượu, bước nhanh sang mé tay. Ta, thay nghĩa phụ, kính rượu liệt vị đại nhân, mong liệt vị đều cạn chén. Nói rồi hắn đến chỗ Tào Tháo trước tiên Tào Đại Nhân xin mời Tào Tháo ngẩng đầu lên nhìn Thấy lạ bố vóc dáng cao lớn Hai mắt sáng rực nhìn thẳng phao minh Tùy tay trái cầm chán Nhưng tay phải dẫn nắm chặt cây hòa kích Mang đầy âm khí Trong lòng Tào Tháo thoáng sợ hãi Nhưng vẫn tự trấn chỉnh Đứng lên khỏi chỗ nói Phiền phụng tiên phải kính rượu Nào xin mời Vừa nói vừa cố kiềm chế Để có thể bình tĩnh nâng chén rượu lên Tỏ ý tôn kính, rồi ngứa cổ uống cạn Rượu như chai dọc theo sống lưng, chảy xuống Lã bố thấy vậy cũng uống cạn theo Người thứ hai là Phùng Phương Hắn cũng gắng mô phỏng theo cử chỉ của Tào Tháo hồi nãy Nhưng khi nâng chén rượu lên Vì rung nên khiến chút rượu bị sánh ra ngoài Một tên nô bọc lanh lợi đã ôm vào rượu đến Mỗi khi lã bố uống xong một chén xe lại rót đây, lã lạ bố lại đến bàn tiệc thứ ba tứ Hoàng Quynh mời uống rượu Trung quân tư mã Lưu Huân là tướng giỏi tâm phúc của Viên Thiệu. Viên Thiệu vốn là Trung quân hiệu ý. Vì nhân mệnh tru diệt hoàng quan nên chuyển làm tư lệ hiệu ý. Cho nên mọi việc ở danh Trung quân đều phó thác cho ông ta. Lưu Huân nâng gián rượu không uống, chỉ chần chừng nói. tại hạ chức vị nhỏ mọn. Chẳng qua là tạm làm thay sự vụ trong doanh, không đáng được coi là người có binh quyền. Chén rượu này, danh đế kính viên đại nhân của Tài hạ vậy lá bố nói cười nghiêm trang khăng khăng bảo ngài chỉ nhắc đến viên thiệu hiện ngài là người giữ doanh trung quân tục ngữ có câu hiện quan không bằng hiện quản ngài không thấy liệt dị đại nhân ngồi đây hôm nay đâu xếp theo phẩm bậc mà xếp theo số bên mã nhiều ít đó ư tào tháo ở bên nghe thấy rõ ràng khi ấy mới hiểu ra thứ tự bàn tiệc vì sao lại kỳ hoặc như thế lưu hưng vẫn chưa chịu uống từ biện bạch tài hạ không biết uống rượu Tử Hoàng Quân đã ngồi vào bàn tiệc, lẽ nào lại không hiểu đạo lý. Khách chịu ý chủ ư, Lạp bố nói vẻ lạnh lùng. Lưu Tử Hoành vẫn muốn nói lại, nhưng thấy khuôn mặt trắng trẹo của lạp bố đã tỏ ra xác khí, ánh mắt như dao đâm. Đồng thời, cây phương thiên hỏa kích bên tay phải cũng khẽ nâng lên mấy tấc. Trước tình hình đó, nếu lại nói không uống nữa, nhất định hắn sẽ đầm ngay một kích. Lưu Huân biết là tình thế bất ổn, không dám nói thêm gì nữa, vội đứng lên uống càng chén rượu, triệu dung ngồi kế sau vốn là kẻ nhát gan, càng không dám phản ứng gì. lúc uống rượu rung rung rẩy rẩy đổ hết lên người. thấy là bố lại mời đến bàn thứ năm, bọn tào tháo đều thấy lo lắng. người ngồi bàn thứ năm là hữu hiệu úy thần phu huỳnh, người trong tay viên quân đều biết tiết chế, riêng người này tính tình nóng nảy, thường ngày lại hay mượn rượu gây sự. từ khi động trác vào kinh đến nay vì chiến cướp đoạt lương thảo mà hắn đã mấy bận gây gỗ với quân lương châu. Nhưng do lực lượng chênh lệch Nên thường phải chịu thiệt thôi Dù vậy hắn vẫn không có ý lùi bước Đấu hết lần này đến lần khác Khiến quân lính lục đục Lũ lượt bỏ trốn. Đến nay chỉ còn hai ba trăm người Là doanh có thực lực yếu nhất Trong các chanh tay viên Thuần vu Quỳnh vốn đến đây trong tâm trạng Tức giận Hắn cũng bạo dạn, vùng đứng ngay dậy cười bảo Các hạ cũng thật cách xáo Hay chúng ta cùng uống Nói rồi tay phải nâng chén rượu băng đông Đến bên, chạm vào ly của lã bố Hai chiếc chén va vào nhau Làm rượu sánh lên cao Mọi người chăm chú nhìn kỹ Chỉ thấy hai người đứng im bất động Hai chiếc ly vẫn chạm nhau một chỗ Hóa ra lã bố và thùng vô Huỳnh Đang lấy sức đẩy chiếc cốc Hai người đang đấu khí lực Mới đầu thấy lực ngang nhau Nhưng không lâu sau đã thấy thùng vô huỳnh Sắc mặt đỏ bưng, dần không đỡ nổi nữa Cuối cùng thấy loạn chọn Thiếu chút nữa bị đẩy ngã xuống đất Còn lã bố hơi thở vẫn điêu Mặt không biến sắc Các tướng bên đông phá lên cười Thuần Vũ Quỳnh sờ sờ vết rượu đổ trên người Quát to, mẹ kiếp Các người cười cái gì Có tài cán thì đấu với hắn xem Chưa chắc đã bằng ta đâu Nói xong cũng chẳng cần quan tâm xem có mời không Cứ tự rót rượu uống Chư tướng bên mẹ đông đều là những kẻ thô lỗ Thường nhật nói tục thành quen Cũng chẳng để tâm đến cầu chửi động của Thuần Vũ Quỳnh Tiếp tục vô tư nói cười Tào tháo thấy không xảy ra chuyện gì nguy hiểm Bọn lưu biểu thư tuấn phía sau cũng lần lượt uống càng chén rượu, coi như đã an tâm, liền cầm đũa thông thả cấp ăn. Lúc sau, hết một vong, lá bố cũng đã uống hơn một vò, sắc mặt hắn biến thành màu phấn hồng, trông càng thêm tuấn tú. Nhưng bước đi vẫn khỏe khoắn, không có vẻ sai, quay đến bên chỗ động trác lại cung kính đứng yên. Thế nào? nhi tử của ta tủ lượng được đấy chứ? động trác cười nói. Đó đâu phải mời rượu, là thị uy thì đúng hơn. Mọi người chẳng ai không liên mồm khen ngợi đống trác xua xua tay nhếch miệng cười bảo uống rượu có tủ lượng cầm quân lại cần khí lực có khí lực mới mong được người trọng vọng đống mẫu sợ gì đinh được bước đường như ngày nay chính là nhờ vào các huynh đệ đầy giúp cho hắn chỉ vào đám tướng ngồi bên mé đông mấy người ấy không ai không chấp tay cười đống trác quay mặt lại nhìn khắp lượt những người ngồi cung phía tào tháo từ tốn nói Nhưng đống mẫu không chỉ cần những huynh đệ này của ta Từ nay về sau Còn mong liệt vị đại nhân ngồi đây trở thành huynh đệ Việc ở triều đình Cần nhờ các vị ra sức tương trợ Chúng ta cùng mua chuyện thiên hạ Cũng mong các vị hết lông, hết dạ Không giấu giếm ý đồ gì với ta Tào Tháo thấy hơi ngạc nhiên Xem ra người này khẳng khái hiên ngang Dường lời nói Cũng thật lòng." đóng trác chuyển giọng Nhưng đại sự trong thiên hạ Quan trọng nhất vẫn phải dựa vào Minh chủ Còn như hoàng, linh, dị đế Thân tính hoàng, quang Trọng dụng tiểu nhân Đứng hùng quân như vậy mà nắm chính sự Thiên hạ sẽ vĩnh viễn không có ngày được yên Ai nấy đều thấy run sợ Dù tiên đế có là hùng quân Cũng không được chỉ trích trước mặt người khác Càng không thể nói ra Giữa chốn cại đinh, đông người ta ở Lương Châu Chinh chiến bao năm Biết rõ những hoàng hoàng ấy Không kiếp Triều đình thật là dùng người bất minh. Miệng lưỡi đóng trác bắt đầu không kiên dạy gì. Mọi người thử nghĩ xem. Đám được phái đến lương chầu của ta đều là những kẻ chán ra làm sao. Mạnh đa chỉ nhân biếu trương nhượng một học rượu nho liền được làm thứ xử. Hắn biết đánh nhau gì đâu. Hắn cuốn xéo rồi. Tên lương học mời đến. Suốt ngày chỉ biết múa bài với cây bút. Chẳng chịu làm gì. Ai cũng bảo thư pháp của hắn tuyệt diệu Mẹ kiếp. Ta nhìn chẳng hiểu gì cuối cùng lại có tên thứ sử tống kêu tới. Khi bắt cung bá Ngọc làm loạn, hắn bảo cái gì mà đọc hiếu kinh, để giặc lui binh, hơ, mẹ kiếp, toàn trò vớ vẩn Mọi người nghe đống Trác nói năng thô tục, ai cũng trao mày, nhưng câu nào câu nấy, đều là sự thật. Đổng mẫu đây chưa từng đọc hiếu kinh, nhưng ta có thứ này, khiến cả nào cũng phải ngoan ngoãn đi theo, vừa nói đống Trác vừa rút mạnh cây bội kiếm, cấm phập xuống mặt bang, Mọi người đều sợ hãi rụt cổ Đào kiếm chính là quỳ cũ Là y nguy trong thiên hạ Không có y nguy Mẹ kiếp Tất cả đều vô nghĩa vớ vẩn hết Chính vì tiên đế không có y nguy Eo không chứng phấn lên được Nên mới để bọn hạng quan Tiểu nhân đắc thế Thân làm đế dương Tất phải có y nghiêm hơn người Mới có thể trấn áp được thiên hạ Lời nói thâu lộ Nhưng lý lẽ tế nhị Tao tháo cực cực đâu tự tin nâng chén rượu lên môi do đó đổng trác ta muốn làm đại sự để đại hán quốc tụ dài lâu cũng vì công danh phú quý của chư vị ta muốn thay đương kim thiên tử hớp rượu vừa uống vào miệng tào tháo thiếu chút nữa phun cả ra ngoài phế chua đổng trác thấy chúng nhân kinh sợ lại cười lớn bảo chuyện này có gì đáng kinh ngạc đâu nguyên bính trong tay ta thay bén tên tiểu tử lù biện ấy Chẳng qua là chuyện nhỏ. ngán gọi thẳng tên húy, hoàng đế. Phùng phương đột nhiên không nhịn nổi nữa. chắp tay nói. Động công. Thứ cho tài hạ màu mũi nói thẳng. đương kim thiên tử chẳng có lỗi gì. Hát có thể vô cớ phế lập sau, Vô cớ phế lập ư? Động rác, lưu mắt nhìn phùng phương. Hơ, du nhược chính là tội của hắn. Hôm ta đến mang sơn tiếp giá. Trong bộ dạng hắn, thế nào? Khóc lóc sụt sịt như đám nữ nhi. Hoàng đế như vậy liệu cai trị thiên hạ được không? Sinh ra ở chốn thâm cung, lớn lên trong tay đàn bà, lũ trẻ cứu gì cũng yếu đuối, khốn kiếp, chỉ biết đọc sách thì có tác dụng mẹ gì, suy chất cùng chỉ là đồ bỏ đi. Hắn nói hoàng đế không chút kiên nể. Cứ như hoàng đế đáng bị phê phách từ lâu rồi, mọi người chỉ thầm giận mà không dám nói. Tào tháo, cố bình tâm, hỏi lại, theo ý động công, ai xứng đáng làm thiên tử đây? Ý câu ấy là, phải chăng? Ông muốn tự mình lên làm hoàng đế Đổng trác vỗ đùi nói Chính là tiểu tử lưu hiệp kia Dường như bất kể có đúng ý hắn không Hoàng đế cứ vào đến miệng hắn Đều là tiểu tử cả Chớ thấy Trần Lưu Vương Tuổi tác còn nhỏ Nhưng gan không bé đâu Hôm trước ngân giá Ngồi chung một ngựa với ta Tiểu tử ấy rất biết ăn nói Nói rồi hắn không ngăn được cười lên Ha hả Đứa trẻ nào không sợ ta Sau này nhất định không tệ Đông bảo ta Quyết lập nó làm thiên tử Sau này sơ phụ chính nó Chấn hưng Hùng phong của đại hán Các ngài nói xem Có được hay chăng Chúng tôi Xin theo chủ ý của tướng quân Các tướng phía đông dị khẩu Đồng thanh hô lớn Tiếng hô nghe đến chói tai. Nực cười là đống trác hiện giữ chức tư không Vậy mà bọn chúng đều gọi là tướng quân Mà không kêu động công Đủ thấy trong mắt những kẻ này Binh mã còn đáng giá hơn nhiều So với tam công Động trác cười ha hả Những thớ thịt trên mặt rung lên Tựa hộ đã làm được một việc tuyệt vời Quay đầu lại hỏi những người bên mé tay Liệt vị đại nhân Các ngài cũng tác động việc này chứ Tào tháo vội cúi đầu Không dám nói câu nào Y nhìn sang người bên cạnh Phùng phương lưu biểu Mặc như chạm đổ Thở cũng không dám thở mạnh Còn thường phu huynh lại dường không nghe lời đống trát nói Chỉ tập trung uống rượu Có vẻ đã ngà ngà sai Bỗng nhiên nghe thấy thượng thư Châu Bí ngồi ở bàn cuối cùng, cất lời. Đường kim thiên tử, xử sự, nhưng quá ư nhu nhược. Động công phế người này, lập người kia, cũng là việc bất đắc dĩ. Thật là vất vả dụng tâm. may mà Trần Lưu Vương, thiên tư thông minh, vĩnh ngộ. Phận thần tử chúng ta, đều theo ý động công, tuyệt không trái nghịch. Câu ấy chẳng khác nào tô điểm thêm cho động trác. Mọi người, ai nấy, đều quay sang nhìn Châu Bí. Biết bụng ta, chính là châu trọng viễn dạy đóng công quá khen châu bí cười nịnh nói ngài vì nước trấn giữ biên cương chiến công hiển hách tính cả lớn nhỏ đã đến trăm trận nay là đích thân lo chính sự lập nhiều công tích chúng ta nhất định dốc sức giúp ngài phụ chính bảo vệ tân quân nào hạ quan thay mặt chư vị đại nhân đây xin kính ngài một chén mọi người dường đã giận đến cực điểm nhưng lại không dám nói rõ so ràng chỉ chân mắt nhìn ông ta tên Châu Bí này cũng có chút danh vọng Trước đây còn là môn khách của Hà Tiến. Nay lại thản nhiên không biết xấu hổ đi nịnh bợ động tạc. Cùng ngồi với kẻ tiểu nhân như vậy thật là nói xí nhục. Châu Bí vẫn an nhiên tự tại, chẳng thèm để ý. Thấy động trác uống rồi, lại quay sang nói với những người ngồi mé đông. Từ xưa, mỗi triều thiên tử một triều tôi. Ta thấy các vị tướng quân từ lương châu đến. Ngày sau tất sẽ đảm nhiệm, trọng trách lớn. Các ngài đều từng trải xa trường tài hạ vô cùng ngưỡng mộ xin lại được kính các vị tướng quân một chén chư tướng bên đông nghe thấy không ai không nhận lời vui vẻ cạn chén châu bí thấy họ uống hết cũng nâng chén rượu của mình lên lại như có tâm sự gì chỉ nhấp môi rồi ngừng lại thở một hơi dài thành tiếng ông thở dài gì vậy Cục cả hứng động trát quát thưa động công châu bí chính là thở dài cho gian sơn đại hán hắn, hắn để chén rượu xuống Từ thời tiên đế đến nay Phần nhiều dùng kẻ tiểu nhân Do đó thiên hạ tích nhiều nguy cơ Bách tính khốn khổ Mới có loạn khăn vàng Giặc hát sơn nổi lên Tuy động công có thể thay một hoàng đế tốt Nhưng nội khổ của bách tính Vẫn chưa trừ hết được đóng trác tự hồ cũng hơi lo Vậy ông nói phải làm sao Tại hạ cho rằng Châu Bí cố ra vẻ trầm ngâm Hiện nay nên sao thải các quan Ở châu quận lấy thanh niên tài tuấn bổ vào một là có thể yên dân bảo vệ cương vực đại hưng giáo hóa Hay là trọng dụng người tài cũng thể hiện rõ cách dùng người sáng suốt của động công khi xưa đại tướng quân hà tiến rộng rãi chiêu nạp hiền tài nhưng vì hoàng quan làm loạn mà lưu tán cần hết nhưng hiện trong kinh vẫn còn bọn hàng ngung hàng phức khổng trụ trương tư lưu đại nếu đưa bọn họ đi các nơi hoặc làm thứ sự hoặc làm quẩn thú há lại không lo được sinh kế cho dân ư như vậy tân quân mới ngồi được vững đóng công ngài cũng được an tâm tào tháo thấy châu bí sai chịu nịnh bợ vốn đã rất nóng mặt nhưng càng nghe càng nhận ra thâm ý xem ra châu bí có vẻ thành thực bài đặt mưu kế nhưng thực tế lại là muốn đẩy đống trác vào hầm lửa bọn hàn phức đều thuộc dòng dõi thanh lưu thậm chí có kẻ còn là môn sinh thuộc hạ của hai nhà viên dương một khi những người ấy cai quản châu quận Chỉ e sẽ học theo bào tính, cử binh, quay giáo đánh đến lạc dương cú giá. Nghĩ đến đó, lại thấy động trác tỏ vẻ cảm kích, liên tục, khen phải. Tào tháo chợt thấy buồn cười, vội uống một cụm rượu. Hôm nay ta được thụ giáo không ít, mọi người hãy ăn uống thoải mái. Động trác cảm thấy những lời của châu bí rất hữu dụng. Lao lao miệng bóng nhảy mở, lại dặn bảo phụng tiên, ngươi đi gọi bọn chúng đưa lễ vật lên đây mọi người quay sang nhìn nhau ai nấy đều ngại ngân rượu uống được cơm ăn được tiêu hóa hết trong bụng thì thôi nhưng lễ vật lại không thể nhận bởi một khi nhận rồi sẽ chẳng khác nào đã bị mua chuột tán thành hành động phế lập hoàng đế nhưng việc đến nước này ai dám đứng dậy nói một chữ không không lâu sau đã thấy là bố dẫn theo một đám nô bộc đi vào bọn chúng khiêng đến hơn chục chiếc hòm lớn mở ra xem đều là vàng bạc châu báu ông ánh chói mắt Tiếp lại nghe thấy tiếng khóc lóc. Mấy tên lính tay Lương đang xua một đám mỹ nữ đi vào. Hẳn là bắt bớ từ đâu về. Đống trác đứng dậy cười nói. Các ông nón xem, những thứ này từ đâu ra? Hồ chẩn nhìn đám mỹ nữ rồi nhếch mép nói. Phải chăng đều là những thứ trong hoàng cung? Không phải, không phải. Đống trác lắc đầu nói. Đều là tài vật trong nhà Hà Miêu. Câu nói vừa dứt, cách đường bỗng ông ao, xa kỳ tướng quân Hà Miêu. Dù đã chết nhưng dẫu sao ông ta Vẫn là đệ đệ đồng bẩu với đương kim thái hậu Sao có thể tùy tiện tịch thu gia sản Nói thật lòng Lúc ta mời các ông đến dự tiệc Đã hai 200 tinh binh Đến tịch thu Hà Phủ Tên Hà Biêu là giống chết tiệc gì Ca ca của hắn tru diệt hoạn quan Hắn lại ăn cây táo rào cây sung Câu kết chặt thiến Thu nhận hối lộ nhiều thế này Các ông nói xem có nên cướp không Nên cướp Ngô Khuôn đứng lên đầu tiên, gã chính là kẻ đâm chết Hà Miêu trong ngày cung đình bị biến loạn. Giờ khùng hậu nói đại tướng quân của chúng ta nếu không phải bị lụy về tên giặc ấy thì sao đến nỗi bị hoàng quan giết hại? Tào Tháo lườm mắt nhìn hắn, thầm nhủ đúng là tên thất vu không biết suy nghĩ. Người chỉ biết uống rượu giết người đã bị huynh đệ độc trác dùng làm đao kiếm mà vẫn không biết. Đống Trác ra hiệu cho Ngô Khuôn ngồi xuống. Ta không chỉ cướp nhà Hà Miêu. Mà còn quật quang tài hắn lên Lại phanh thay lão mẫu của hắn nữa Tiếng ồn ào lại nổi lên Triệu Dung sợ hãi Đánh rơi cả chén rượu Ngài, ngài giết Giết phủ dương quân rồi sao Hừ, Có gì to tát chứ Chỉ là một mụ giặc già thôi Động trác chẳng thèm để ý Dù sao bà ấy cũng là thân mẫu của Thái Hậu Không biết hôm nay Triệu Dung Đã làm đổ bao nhiêu chén rượu Tự hồ Y Sam vẫn còn chưa khô Triệu đại nhân trong bộ dạng của ông kia đống trác nói vẻ kinh mệt tên tiểu tử lưu biện sắp bị phế đến nơi nó không còn là hoàng đế mẹ nó cũng không phải là thái hậu hà gia còn được coi là hoàng thân không những giống xấu xa như hà miêu đang bị giết sạch sành xanh, xanh giết là phải lắm ngô khuôn lại phù họa thêm mụ giặc già ấy vốn đã tái giá chẳng có quan hệ gì với đại tân quân nhà chúng ta hà miêu như tử của mụ vốn hội chu Chỉ vì muốn hưởng hiện vinh mới đổi sang họ ha, hai mẫu tử nhà ấy chẳng có gì tốt cả. Đáng phải giết. Tào Tháo thực muốn hỏi một câu, vậy Đương Kim Thái Hậu và Hoàng đế cũng không có chút quan hệ vì với Đại tướng Quân Ư. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không dám nói ra miệng, lại nghe thấy giọng ôm ôm của Đông Trác. Hôm nay, ai đến đây cũng đều có phần tài bảo tỳ nữ cứ tùy ý lựa chọn. Câu ấy vừa dứt. Đám bình phía đông như điên cuồng nhảy phóc ngay ra. Kẻ hò hét cướp của báo, kẻ sa tay bắt nữ nhi. Rồi lại tranh đoạt lẫn nhau, chẳng khác nào một lũ cầm thú. Động trác không nhẫn chẳng ngăn cản, còn cười ha hả. Bọn lưu biểu triệu dung, đều cuối đau dàn lòng, không dám nhìn thêm. Ngô khuôn bốc được mấy nắm vang, nhét vào trong áo. Quay sang nhìn trông thấy một nữ nhân xinh đẹp trong đám ấy. Bèn xông tới trêu đùa nữ nhân ấy tránh sang trái lại né sang phải luôn đưa tay che bụng hóa ra đang có mang ngô khuôn tấm mấy bận không trúng liên tục chặt áo cô nương ta nữ nhân ấy ngã xuống đất thấy ngô khuôn đưa tay lại bèn há miệng cắn ngô khuôn đau quá nhảy dựng lên xấu hổ hóa giận vung tay đánh cô nương ta một tác đến ngày đâm đớm mắt trong thấy ngô khuôn giơ chân phải chực đá nữ nhân kia chỉ e cú đá ấy sẽ khiến nữ nhân đó phải bỏ một xác hay mạng Tào Tháo không nén nổi lửa giận, nhảy ra, nhằm tháo mặt Ngô Khuôn mà đắm. Ngô Khuôn không kịp phòng bị, lại đang dơi chân phải. Nên cú đâm ấy, khiến hắn ngã bổ ngửa ra sao. Tích tắc, lầm rầm lộn soạn tiếng bàn ghế đổ, bát đìa cốc chén cùng món ăn tung tóe khắp nơi. Mọi người đều kinh sợ nhưng rộng trác lại không hề giận dữ. Chỉ nói, Mạnh Đức, ông là khách của ta. Nếu vợ ý với nữ nhân này thì cứ nói ra, hà tất phải nói nóng lên vậy? Ngô khuôn tức tối dậy. Đùng đùng. Lâm con bỏ dậy Nhưng không dám xa tay lại Nén cơn giận nói Chẳng qua chỉ là con đàn bà chứ gì Hắn theo hạ tiếng đã lâu Do vậy xưa nay vẫn cung kính Tào Tháo Nếu là người khác đánh e là đã động đao kiếm rồi Người không trông thấy cô nương ấy Đang mang bầu sau Người đá một cú như thế Sẽ có hai mạng ra đi Tào Tháo quay người đỡ nữ nhân ấy dậy Khi đó mới để ý Nữ nhân đó tuổi còn rất trẻ Có lẽ chưa tới hai mươi nữ nhân ấy nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy chân tàu tháo khóc xin đại nhân cứu hạn tiểu nữ không phải là người nhà hà miêu mà là con dâu của đại tướng quân người nói gì ngô khuôn cũng giật mình tiểu nữ là doãn thị lấy con trai của đại tướng quân phu quân tiểu nữ sức lực yếu ớt mấy tháng trước hoạn quan tác loạn phu quân tiểu nữ vì quá sợ hãi mà qua đời tiểu nữ không biết trong vào đâu lại đang mang thai chỉ còn cách đến sống nhờ chỗ vũ dương quân qua ngày Nữ nhân nói xong lại khóc không thành tiếng. Tào Tháo tức giận quát thẳng mặt Ngô Khuôn. Ngươi đã nghe rõ chưa? Những việc ngươi làm khi nãy có xứng với Đại tướng quân không? Ngô Khuôn hối hận mãi, bùng bã ngồi xuống. Tào Tháo nhẹ gỡ tay dọn thị ra, rồi quay sang Đổng trác váy một váy dài. Động công, nữ tử này là con dâu của Đại tướng quân, lại đang có mang tôn nhi của Hà Tiến. Nay ngài đã diệt toàn gia Vũ Dương quân, khiến nàng ấy không chống đương thân. Tài hạ cầu đóng công hậu đại nữ tử này. Nếu có thể đưa nàng ấy về nhà song thân, cũng coi như an ủi cho vong linh của đại tướng quân trên trời. Ngài nói cũng có tình có nghĩa. Đống trác cận đầu tán đồng, chuyện này rất phải. Còn nữa, những nữ tử nhà lương gia này không nên đem ra làm Phật ban thưởng. Cũng xin... cũng xin Ngài hãy thả họ đi. Nụ cười của Đống trác đột nhiên tắt ngắm. Làm gì có chuyện đòi hỏi lắm thế. Ông cũng thật nhiều chuyện. Thật khốn kiếp mất cả hứng, thôi được rồi, lôi hết bọn chúng ra ngoài, ta thấy bữa tiệc hôm nay dừng lại đây thôi. Mời liệt dị đại nhân cùng chư vị tướng quân về cả vậy. Cả buổi hôm nay, mấy người bên mé tay thấp thỏm lo sợ, nghe thấy câu ấy như được đại xá. Với lũ lược đứng dậy cáo lui, lại có bọn nô tài nhanh tay gói cho mỗi người một bọc tay vật hoặc là châu ngọc thị phí, hoặc là đồ vật vàng bạc, không muốn cùng phay nhận. Bọn lưu biểu miễn cưỡng nhận lấy, hai tay nâng cao, chậm rãi lui ra. Còn thần phu huỳnh đã uống say khước, phải đẩy lưu huân cổng đi. Tào Tháo cũng định cáo lui, Động Trác liền bảo, ông chứ đi, ta còn có chuyện muốn nói với ông. Một lúc sau, mọi người đều đã đi hết. Đám bộc dịch cũng thu dọn bát chén, quét tước sạch sẽ, tắt bớt đèn nến. Lúc lui ra, lại đóng cả cửa lớn. Trong khách đường rộng lớn, chỉ còn Tào Tháo cùng Động Trác, là Bố, Điền Nghi dưới ánh đèn u ám khuôn mặt đống trác càng lộ vẻ u ám đáng sợ chẳng khác nào một con giả thú hắn trợn cặp mắt hung dữ nhìn tàu tháo hồi lâu mới nói ông là tôn nhi của tàu đằng phải không Tào tháo thấy hắn gọi thẳng tên húy của Tẩu phụ mình trong lòng rất không vui nhưng biết hắn vốn thầu lộ Miệng lưỡi không kiên gia liền thấp giọng đáp phải đống trác ta sở dĩ vượt lên được chính là nhờ cố lão tướng quân trương hoáng đề bạc hiện nay hắn ông đã biết tào tháo liên tục cật đầu nhưng năm xưa trương lão tướng quân lại nhờ ân ấm của tàu phụ ông Động Trác nói không sai xưa kia khi lương ký nắm chính sự sở dĩ trương hoán có cơ hội lập quân công cũng nhờ lời nói tốt của tào đăng tẩu phụ của tào tháo còn nữa dưới triều hiếu thuận đế ở lương châu có một vị thứ sử chiến công hiển hách tên chủng cảo cũng đã được tẩu phụ ông tiến cử đúng không Tào Tháo thấy hơi lo sợ trước khi Đổng Trác vào kinh, mình từng tiến cử chủng thiệu cháu của chủng cạo đi ngăn hắn, không biết hắn có nhân chuyện ấy mà xử mình không. Nào hay Đổng Trác sắc mặt trầm ngâm, nói vẻ sâu xa: Tào gia ông thật có ơn với võ nhân lương châu chúng ta. Tào Tháo không biết câu ấy là ý tốt hay xấu, chỉ cúi đầu đáp, không dám nhận. Đổng Trác xua xua tay, đi đến trước mặt Tào Tháo, ông có biết rằng. Thân là người Lương Châu, nếu muốn xuất sắc, vượt trội sẽ phải chịu bao gian khổ không? Đã bao giờ triều đình coi chúng ta là con dân? Từ khi Đức Quang Vũ đặt ra quy định, người Lương Châu không được giàu trong ải, nghĩa là coi chúng ta chẳng khác nào đám chặt cỏ. Cho nên trương hoán, bình khương tạc, lập được đại công, chẳng cầu thăng thượng chỉ mong tịch quán, được dời vào đất Hoàng Nông, trong ải, để con cháu không bị khinh sẻ coi thường không phải chịu khổ chiến loạn, ông có hiểu không? Tào Tháo lâu về cảm động, nhưng lập tức ý thức ra mình đang nói chuyện với ai, vội cúi đầu nói. Xin nghe lời giáo huấn của Động Công. Tử đệ ở Lương Châu để chống giặc ngoài, mà nói đời tập võ, xuất hiện biết bao nhiêu người giỏi chinh thiền chiến. Nhưng triều đình cũng chẳng trọng dụng, chỉ đề bạc đám tử đệ danh môn. Trăm người chẳng dùng được một, đều là lũ giá áo túi cơm khốn kiếp. Động trác phẫn nộ mãi không thôi, những kẻ cầm quân mà chưa từng ra chiến trường sao được coi là người chinh chiến. Chỉ có ông là giỏi giang, năm xưa dám dẫn ba ngàn người xa ải, giải vây. Trận ấy thắng được, cũng nhờ may mắn. Tào Tháo nói thật lòng, năm xưa, dẹp dặt khăn vàng trong trận trường xã, khi y dẫn quân tới nơi, Hoàng Phú Tung đã phóng hỏa đột vây rồi. trần uyển thành oanh liệt thảm khốc, lẽ nào cũng nhờ may mắn. Đổng trác, dường đã xét kỹ Tào Tháo từ lâu. Tào Tháo thở dài một tiếng, trận ấy năm xưa tử thương vô số, thảm khốc vô cùng xuất quân hảo quang dẫn theo Cơ đồ chết hết Đó chính là điểm Ông không giống những kẻ kia Ông từng vào sinh sa tử Trên chiến trường Từng chứng kiến cảnh xác chết đầy đông Đống trác vỗ vỗ vai Tào Tháo Đổi dòng bảo Ta cũng từng đánh giặc căn vàng Nhưng đã thua Cả đời ta mới có hai trận đại bại Tào Tháo cũng lấy làm hiếu kỳ đến bảo hỏi Hai trận Vậy trận nữa là trận nào? Là ở Du Trung Bị binh mã của bắt cung bá ngọc Về khốn bên sông Ta cứ đóng chặt cửa doanh Chịu về mấy tháng Thấy lương thảo cần hết Xí tốt chạy theo giặc Sắp bị bọn khốn ấy đến phanh thay Nói đến đó đổng trác nhắm hai mắt lại tựa hồ trong lòng vẫn còn sợ tình cảnh khi ấy Lúc đó trong danh có một tiểu mùa sĩ Hắn nghĩ ra cách bảo ta giả danh Bắt cá Đắp đầy ngăn sông Đợi đến khi Đê đắp xong, Bọn ta mới cấm cờ không trên thành Rồi vượt sông mà trốn tới lúc quân mã của Bắc Cung Bá Ngọc phát hiện. Chúng ta đã phá hủy, đầy lớn, chạy xa từ lâu rồi. Tào Tháo liên tục cực đầu. Trong thực có hư, trong hư có thực thật là cái hay, đáng thưởng. Chuyện ấy còn phải nói, kẻ hiến kế ấy là giả hữu hiện đã làm đô úy, đang giúp con rể ta là ngu phụ, đóng ở huyện thiếm. Ngày sau ta phải trọng dụng người này, bại trận ở du trung là ta đem quân ít chống lại giặc đông. Thua cũng là tâm phục khẩu phục, Nhưng trận thua Trương giác ở Quảng Tông thì khốn kiếp, thật khiến người ta phải tức giận. Đó là chuyện xảy ra năm Hoang Hòa thứ 6, tức năm 184, khi ấy Tào Tháo đang theo Chu Tuấn, Hoàng Vũ Tung chiến đấu ở Nhữ Nam, chẳng may lưu thực chủ soái dập dặt ở Hà Bắc, vì hoàng quan vu cáo hãm hại, bị bắt đóng củi về kinh, người đến thai chính là Đổng Trác. Trận ấy chẳng hiểu sao Đổng Trác lại bại, khiến cục diện cuộc chiến vốn đang thuận lợi đã hoàn toàn chuyển sang chiều hướng xấu quân khăn vàng ở kinh châu lại thừa cơ nổi lên nên mới có trận huyết chiến uyển thanh kinh hoàng như vậy đống trác đột nhiên than bạo mạnh đức vì ta thua trận ấy làm các ông phải vất vả phả không ít nhỉ thắng bại là chuyện thường của binh gia sao nói đến vất vả được vì nước mà gắng sức là lẽ tất nhiên ông có biết vì sao ta lại thua không tào tháo nghe hắn hỏi thế nhân cơ hội nói khéo một câu Từ lâu nghe đóng công dụng binh như thần, bài trần ở Quảng Tông, thật không thể hiểu nổi. Vậy ta nói ông biết, thua là thua ở đám tư mã của bác quân ấy. Đống trác vẻ mặt tức giận. Lũ ấy đều là bọn không kiếp tử đệ nhà quý tộc. Nào coi một kẻ thô lỗ Tây lương ta xa gì quân đội phải dựa trên nghiêm lệnh thi hành. Nhưng bọn chúng không phục ta điều quân, kẻ nào kẻ nấy tự ý chiến đấu. Sao mà không thua, nếu ta dẫn theo quân của mình? Dù mười tên trương giác cũng bị ta bắt giết rồi, Tào Tháo ngạc nhiên. Hơn nữa, thu còn bỏ tên đại hùng quân tiên đế nữa. Đồng trác càng nói càng hung hăng. Chỉ vì lời một tên hoảng chó chết, mà trước khi lâm trận còn đội tướng, mẹ kiếp, cho nên lúc ấy ta đã muốn trừ khử hùng quân, trừ khử bọn tử đệ quý tộc vô dụng ấy rồi. Đến lúc này, Tào Tháo coi như đã hiểu rõ tâm tư, động trác, y khuyên giải. Tiên đế đã băng hạ, còn bắt quân lại ở trong tay động công hiện giờ ngài nên buông tay được rồi chứ buông tay buông tay sau cơ thịt trên mặt đống trác hơi giật giật sao ta phải buông ta còn chưa thể hiện được uy nghiêm của mình ta muốn lập tiểu tử lưu hiệp lên làm hoàng đế ta sẽ đích thân sa nắm chính sự thiên hạ này phải chỉnh đốn từ lâu rồi giờ khác ấy tào tháo giường đã bị lay động ngài muốn học theo hắc quan ư sao cơ hỏa quan gì chứ đống trác giật mình quay ra nhìn đèn đuốc bên ngoài thêm. Lòng ngưỡng mộ của Tào Tháo với Động Trác chớp mắt đã hoàn toàn tan biến. Người này chẳng có học thức. E là không thể làm nổi đại sự. Trọng trách quốc gia phó thác vào tay kẻ này chắc hẳn sẽ phải chịu một phen tai họa. Hà Tiến chẳng phải là tấm gương nhãn tiền đó ư. Nhưng Hà Tiến chỉ là kẻ nhu nhược bất tay. Nếu tên Đổng Trác coi mạng người như cỏ sát này mà lên nắm chính sự chỉ e thiên hạ sẽ phải máu chảy thành sông. Nên biết rằng việc cai trị nước lớn cũng như nấu cá nhỏ Điện nghi thấy động trác để lộ điểm yếu phải giải thích. Chú Công, hắc quan mà tào Đại Nhân nói đến là danh thần tiền bối, chính là đệ đệ của tướng quân Hoắc khứ bệnh mà xưa nay ngài vẫn ngưỡng mộ đó ạ. Hát Quang, nhận trọng trách, hiếu chiêu đế, phó thác con coi, đã phế luôn xương ấp vương kế nhậm. Khi ấy có kẻ nói Hát Quang là loạn thần tặc tử, lòng gia khó lương, nhưng ông ấy đã lập hiến tuyên hoàng đế và phụ tá hoàng đế trở thành minh quân một đời tào đại dân đem hắc quang so sánh với ngài chính là khen ngợi ngài đó tào tháo nghe được câu ấy giật mình sợ hãi hắc quang phụ tá hiếu tuyên đế là chuyện thực nhưng khi ấy xương ấp vương cũng một tay ông ta tự lập tự vế địa nghi tránh chỗ nặng chỉ nói chỗ nhẹ ca ngợi hắc quang rõ ràng là khuyến khích hành vi phế đế của động trác không biết chừng chuyện phế lập hoàng đế cũng là chủ ý của hắn tâm cơ của tên thư sinh yếu ớt này thật sự đáng sợ Vậy đa tạ Mạnh Đức đã khen ngợi. Đống trác bước mấy bước đến trước mặt Tào Tháo, bỗng nắm tay Tào Tháo, Tào lão đệ. Không dám, cũng là huynh đệ bằng vai với nhau. Tào Tháo ngừng cười nói, hạ quan dốc chán thế này, có đứng lên bàn mới có thể bằng vai với ngài được. Mạnh Đức chứ có đùa giỡn, ta hỏi ông hiện trong danh điển quân của ông có bao nhiêu binh mã. Kẻ chết kẻ chạy trốn hiện chỉ còn hơn một ngàn, Tào Tháo không dám giấu giếm. Chỉ thực tình mà nói. đống Trác trầm mặt hồi lâu rồi nói. Ta đem toàn bộ số binh mã còn lại của Tây Viên quân giao cho ông thống lĩnh. Ông thấy có được không? Tại hạ. Tào Tháo dường không dám tin vào tay mình. Tuy quân Tây Viên đã tàn bại nhiều. Nhưng nếu gọp hết số quân còn lại ở năm doanh cũng tới hơn 3.000 người. Đó không phải là lực lượng có thể coi nhẹ ở chúng kinh kỳ sao? Có gì mà ông kinh ngạc thế? đống Trác cười nói. Giữa chúng ta nên thật lòng với nhau tướng lĩnh của ta đều là đám thô lỗ không thể quản nổi quân tây viên nhưng nếu xem nhẹ buông lỏng cho chúng tản mát một là rất đáng tiếc hai là khó tránh khỏi sinh biến nhưng nếu tìm được một người thích hợp thống lĩnh bọn chúng thì tương lai nếu có kẻ tạo phản kết quân này cũng có thể hiệp trợ chống giặc lão phu xem xét chăn giỏ trong triều duy một mình ông là có thể cai quản được số binh mã này coi như đám tự đệ quý tộc kiêu căng kia chỉ cho bọn chúng đứng cạnh thôi thế nào Ông nắm giữ tay viên quân, sau này cùng mưu đại nghiệp, cùng hưởng phú quý với ta. Ông thấy thế nào? Hắn nói cùng mưu đại nghiệp, rút cuộc là ý gì? Lẽ nào mục tiêu cuối cùng của hắn là muốn học vương mãn thoáng ngôi nhà hắn? Hay là... hay chỉ là muốn làm hát quan? Vậy vì sao phải phế lưu biện mà đổi lưu hiệp? Lập một hoàng đế thông minh hơn, lên ngồi đối với hắn, chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Sự thật đóng trác điên rồi hay hắn có chí chấn hưng triều đình nhưng lại không biết nên làm thế nào tào tháo không đáp lại chỉ cúi đầu trầm ngâm đọng trác lại nói ông an tâm ngày sau lão phu không để ông chịu thiệt đâu chắc chắn ông sẽ được ở ngôi công hậu chúng ta hãy sửa sang thiên hạ cho tốt có rượu cùng uống có thịt cùng ăn được không tào tháo thực sự không biết phải trả lời thế nào làm hiền thân danh tướng bọc đời cố nhiên là chí nguyện bình sinh của y nhưng gọi hy vọng vào động trác liệu có phải là minh trí. tào Tháo liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh. Lá bố, tay nắm cây, phương thiên hỏa kích, đứng nghiêm trang. Tựa như mình nói một tiếng không sẽ lập tức mất mạng ở đây. Điện nghi thì trần mắt nhìn mình, xem ra nếu giả giờ ưng thuận sẽ bị kẻ này nhận ra ngay. Đồng ý hay không, tự hồ đều không ổn. tào Tháo ngay người hồi lâu mới quỳ xuống trước mặt động trác. Động công. Hạ quan nghĩ đến một câu mà danh tướng mã viện của Đại Hán khi xưa từng nói không chỉ có vua chọn bề tôi, bề tôi cũng chọn vua vậy. hiện hạ quan thật sự chưa thấy trả lời, xin để hạ quan về nhà nghĩ thêm. nếu thấy rằng có thể đảm nhiệm, tất sẽ đảm đương. nói đến đó, sợ câu nói vẫn chưa chu toàn, tào tháo lại vội thêm lời: nếu thấy không khăm nổi công việc ngày giao phó, tại hạ cũng tất sẽ tiến cử người khác, nhất định không phụ trọng thác của động công. đống trác vừa hơi kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy ai dám nói những lời như vậy với mình, nhưng vẫn cười bảo, ông cũng thành thật. Được rồi, ông cứ về suy nghĩ, hôm khác chúng ta sẽ bàn lại chuyện này. Tào Tháo thấp thỏm đứng lên, thấy động trác sắc mặt như thương, lá bố địa nghi, cũng không có phản ứng gì, mới tạm coi như vượt qua được cửa ải. Chỗ gai góc không thể ở lại lâu, Tào Tháo vội cúi mình nói. Nếu đã như vậy, Hạ Quang xin được cáo lui. Ông đi đi, cũng không còn sớm nữa. Lão Vưu đợi câu trả lời của ông. Vừa nói, Động Trác vừa xua xua tay, ngáp dài. Suốt đường đi sau khi rời khỏi Động Phủ, đầu óc tào tháo rối bời suy nghĩ. Kỳ thực đó không chỉ đơn thuần là cái hoãn binh, mà cũng sự mâu thuẫn sâu thẳm trong lòng y, giúp Động Trác thì tài năng của mình có cơ hội bộc lộ. Nhưng con người Động Trác liệu có thực sự đáng tin không? Dù đáng tin, liệu hắn thực sự có khả năng cai trị quốc gia tốt đẹp được không? Đang nghĩ mong lung. Đã về đến phủ, Tào Tháo cũng chẳng buồn thai y phục, cứ ngồi lặng trong phòng. Biện thị lo lắng cho an nguy của Tào Tháo. Vẫn bế phi nhi chưa ngủ, vội đến bên hỏi. Thế nào? Tên lão tặc ấy không làm khó chàng chứ? Tào Tháo lắc đầu. Chàng sao vậy? Cứ như mất hồn vậy. Hắn muốn đoạt binh quyền của chàng ư? Tào Tháo cười nhăn nhó một hồi. Không phải hắn muốn đoạt binh quyền, mà là muốn trao binh quyền cho ta. Trao binh quyền cho chàng sao? Sao lại thế nhỉ? Trong lúc vô thê trò chuyện, bóng lâu gì ở bên ngoài gọi to. Đại nhân, đồng phú sai người đem đồ vật đến cho ngài. Người được sai đến là... Là ai? Một giọng nói khác nghe quen quen đáp lại. Là tiểu nhân con đây à? Tào tháo vội cầm đèn ra cửa. Trong màn đêm lộ rõ khuôn mặt định bợ tầng nghi lộc Là ngươi. Tào tháo hừ một tiếng về khinh miệt. Ngươi lại chạy đến làm thủ hạ đóng công rồi. Tiểu nhân vẫn có lòng muốn theo ngài nhưng ngài không cần tiểu nhân cho nên ai cho ăn tiểu nhân phải theo người ấy thôi tần nghi lộc vẫn giao hoạt như ngày nào đại nhân ngài mau lại đây xem xem ánh đèn soi sáng khắp sân chỉ thấy một hòm đầy vàng bạc châu báu chính là số gia sản của hà miêu trong buổi tiệc đóng công và tiểu nhân có nói chỉ có chút ít đồ vật mong ngài nhận cho sau này là người một nhà rồi tần nghi lộc vái một vái dài lại nói lúc tiểu nhân đến đây điên chú bà còn dặn do sau sao, ngài với tiểu nhân vẫn có tình chủ tới cũ. Bảo tiểu nhân nên thường qua lại, quan tâm thăm hỏi ngài. Vậy sau này tiểu nhân xin được thượng qua hầu hạ ngài ạ. Tào Tháo chửi thầm, rõ ràng muốn hắn thường xuyên đến giáp sát mình đây mà. Lần này Tào Tháo không dám từ chói, cường cười nói. Ngươi hay về nói với đồng công. Ta xin lĩnh nhận tặng vật, đa tạ mỹ ý của lão ngài. Dạ, cũng không còn sớm, tiểu nhân xin cáo lui. Tần Nghi Lộc lùi mấy bước, lại cười, nói vẻ nịnh nọt. Bên ngoài còn một cỗ xe ngựa, cũng là quà của Đồng Công, xin Ngài nhận cho. Nói xong vụt biến đi. Khi ấy biện thị bước ra, kinh ngạc nói. Tần Nghi Lộc mang tặng vật đến. Là có ý gì vậy? Tào Tháo không đáp. Phu Thây liền bước ra cổng xem, quả nhiên thấy một cỗ xe ngựa mới sơn, trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Nhưng đối với một viên hiệu ý mà nói cỗ xe này dường như vượt quá định chế của triều đình. lâu dị bước lên đánh xe, nào hay vừa vén rằm lên, lại thấy trong xe còn có một thiếu nữ xinh đẹp đang khóc rắm sức. đó chính là thiếu phụ đang mang thai, doãn thị. biện thị càng lấy làm kinh ngạc, cao mài nhìn phu quân bảo, chàng nói cho thích biết, việc này rút cuộc là sao? đừng có hỏi ta, ta cũng nào rõ đâu. Tao tháo vứt tay áo, bỏ về buồn đi ngủ.